Muốn nói hai người chi gian không quan hệ trúc nhăn là tuyệt đối không tin. Nàng nỗi lòng thay đổi thật nhanh. Chờ đến nghe xong toàn bộ hành trình, càng là có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Mãi cho đến trở lại trong bữa tiệc, mới có chút ngốc mà nhớ tới. Này đoạn cốt chuyện nó giống như, chính là trong nguyên tắc tình tiết ta. Chỉ là, so với nguyên tắc, nó tựa hồ trước tiên đã xảy ra đã nhiều năm. Cùng với, nguyên tắc chung lần này nhìn như phó ra tổn thất nghiêm trọng, vai ác nắm chắc thắng lợi. Trên thực tế bất quá là nguyên nam chủ cố ý thiết hạ bấy dập, mục đích chính là vì thỉnh quân nhập úng. Lần này sự tất sau, vai ác đem bị tổn thất thật lớn, mà nguyên nam chủ tắc hoàn toàn ở phó ra đứng vững góc chân, và mặt phía trước luôn lấy hắn cùng đã qua đời ca ca đối lập kéo dâm kỳ ba thân thích. Nghĩ vậy, Trúc Nhan đấy lòng căng thẳng. Nàng tâm sự nặng nghề mà gấp đồ ăn, liền minh xa hỏi lại khởi Chu Việt Vân sự, đều chỉ là thuận miệng có lệ mà đáp một chút. Chờ Chu Việt Vân đã đến khi Chu gia khách khứa đã tán đến không sai biệt lắm. Nam nhân đem mang đến lễ vật giao cho Chu ra người, rồi sau đó tự mình đi bái phòng Lão gia tử. Chu Lão gia tử thật vất vả tìm trở về như vậy cái bảo bối cháu gái, đối với tưởng cùng nhà mình cải trắng heo thái độ thập phần không khách khí. Cũng may Chu Việt vân thái độ không tiêu ngạo không xiểm lịnh, mặc kệ hắn như thế nào làm khó dễ đều ứng đối tự nhiên. Dần dần lao gia tử đối hắn cũng nhiều vài phần thưởng thức. Hai người ở Chu gia an an ổn ổn mà ăn cơm chiều. Sau đó từ Chu Việt Vân đưa Trúc Nhan về nhà. Dọc theo đường đi, Trúc Nhan muốn nói lại thôi. Chu Việt Vân rõ ràng đã nhìn ra, lại cái gì cũng không hỏi. Mãi cho đến đưa đến chung cư lâu phía dưới, Trúc Nhan mới châm trước mở miệng, ca ngươi gần nhất. Rốt cuộc ở vội cái gì nha? Nam nhân ánh mắt hơi ám, biểu tình lại như cũ là ôn hòa. Hỏi cái này để làm gì? Trúc Nhan gại gai tóc. Không có gì, chính là tưởng. Ngươi gần nhất cũng chưa cái gì thời gian bồi ta. Là cái gì công tác như vậy vội à, nhất định phải ngươi đi làm sao? Nàng đại khái không biết, đương nàng nói dối khi, tay sẽ mất tự nhiên mà chuyển động, một đôi xinh đẹp ánh mắt cũng sẽ hơi hơi dơ lên, tránh đi cùng người chính diện ánh mắt tiếp xúc. Chu Việt vân an tĩnh một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, sắc thật là rất quan trọng sự. Ta thực xin lỗi, trong khoảng thời gian này không chiếu cố hảo ngươi. Nàng lại chưa kịp cố thượng hắn xin lỗi, mà là nhìn hắn, hỏi ra tới một cái ẩn sâu với đáy lòng vấn đề. Tuy làm không thể. Thiếu nữ ánh mắt tựa hồ có chút bất an ở len lòi. Nàng chỉ biết chuyện này kết cục, đối trong đó trải qua cùng cụ thể thủ đoạn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng cũng không rõ ràng khi nào hướng gió sẽ đảo ngược. Cũng không biết nên như thế nào phiên bản Liên nhắc nhở nói vào giờ phút này đều trở nên như thế khó có thể xuất khẩu. Có thể nói như thế nào đâu. Thẳng thắn chính mình là xuyên thư giả. Thế giới này bất quá từ một quyển sách cấu thành, cho nên nàng trước tiên biết này hết thảy kia còn không bằng nói đây là nhân ngư đặc thù biết trước năng lực đâu. Ít nhất hắn trước nay không đối lai lịch của nàng tỏ vẻ ra bất luận cái gì làm nàng bất an tò mò. Nếu không phải lúc sau sinh nhật thượng hắn mấy lần gãi đúng châu ngứa hành vi, nàng đại khái muốn cho rằng ngày đó ở hành điếm biệt thự bể bơi đêm hôm đó, bất quá là một hồi kỳ quái ảo ngộng. Trúc nhan còn ở do dự. Mà này đó do dự cùng bất an dừng ở Chu Việt vân đáy mắt, lại là một khác sự kiện chứng minh. Nam nhân túi đầu, ánh mắt một chút tám dưới. bốn phía phảng phát hiện lên một tầng cụ tượng hóa sương ngủ, cơ hồ cùng lạnh leo bóng đêm hòa hợp nhất thể hắn cuối cùng vẫn là khắc chế nam nhân nâng lên tay lạnh lẽo đầu ngón tay nhẹ nhàng nàng nhăn lại mày thượng động tác như cũng là vô cùng ôn hòa mà khắc chế chính như hắn cho tới nay cho nàng ấn tượng mạnh miệng mềm lòng giấu ở lạnh nhạt tác liệt dưới da không gì sánh kịp ôn nhu cùng bao dung đó là nàng đối hắn lúc ban đầu tâm động điểm hắn trong lòng biết rõ ràng nam nhân ánh mắt phím lạnh Nữ khí lại ôn nu mà kiên trì. Ta thực xin lỗi, nhưng là, phi làm không thể. 94. Bắt mộng. Trúc nhan gần nhất thở ngắn than dài thời điểm rõ ràng biến nhiều. Lúc này đúng là khóa gian thời gian. Đinh ngư sinh đem bắt mộng trên mạng cuối cùng một chui thủy lục sắc lông chim dùng hồng hạt châu mặc tốt, cố định. Sau đó ở trên bàn triển bình, nhỏ giọng quan tâm nàng, nhan nhan gần nhất làm sao vậy. Trúc nhan lắc đầu, lại thật dài mà thở dài. Thiếu nữ liền mặt mày đều gục xuống xuống dưới. ánh mắt cũng không bằng ngày xưa thanh triệt sáng ngời phảng phất lâm vào sâu đầm bối rối qua một lát mới giàu dĩ mà mở miệng cá sinh ngươi nói nếu ngươi có một kiện rất muốn rất muốn làm sự tình sau đó một người tự cho là đúng mà cho rằng ngươi tốt danh nghĩa không được ngươi đi làm ngươi có thể hay không thực chán ghét nàng a đinh ngư sinh lắc đầu sẽ không a bởi vì ta biết nàng là tốt với ta lời thật thì khó nghe bất quá ta khả năng vẫn là sẽ kiên trì là được như vậy a trúc nhan đôi tay trống cảm Tâm thần bất chi bất giác lại chạy xa. Đinh ngư sinh đem bắt mộng vóng nhẹ nhàng đẩy đến nàng trước mặt. Mặc kệ đã xảy ra cái gì, đêm nay làm mộng đẹp đi, tỉnh lại sau hết thể đều sẽ hảo lên. Cảm ơn Trúc Nhan tiếp nhận, xoa nhẹ đem mặt, tính không nghĩ, chờ hạ tan học ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Hai người lên lớp xong, lại ăn cơm. Rõ ràng là từ trước thích nhất quán ăn, giờ phút này đồ ăn ăn vào trong miệng lại mặc danh có chút ăn mà không biết mùi vị gì. Trúc Nhan nhạt như nước Úc mà ăn nửa chén cơm. liền vội vàng về nhà. Sau khi trở về, nàng từ thư phòng chỗ sâu nhất trong giường, lục tung mà tìm được rồi chính mình lúc trước cái kia ghi lại nguyên tắc cốt chuyện nổ tẹp úc. Tới kinh thị đọc sách sau Trúc Nhan trước sau có điểm không yên tâm, đơn giản liền đem nó cùng nhau mang lại đây, lúc này nhưng thật ra phái thượng tác dụng. Bên trên nhân ngư tộc văn tự đối Trúc Nhan tới nói, đọc lên không có bất luận cái gì chướng ngại. Bất quá lúc trước vì đồ phương tiện, rất nhiều địa phương đều chỉ viết mấy cái từ ngữ mấu chốt, Lúc này đi hồi ức cụ thể tình tiết liền phảng phất pha lê thượng bị kín một tầng hôi, như thế nào cũng nghĩ không ra. Giống như có một khối bảng đen soát, ngạnh sinh sinh đem này đoạn ký ức từ nàng trong đầu lao giống nhau. Nghĩ vậy, Trúc Nhan hơi kinh. Nàng nhớ tới lúc trước cảnh trong mơ kia đoạn thanh âm. Nó thật sự không ở trên người nàng làm ra bất luận cái gì tay chân sao. Trúc Nhan mấy ngày nay rồi dám luôn mãi, cũng không chỉ vì nói hay không, nói như thế nào sự. Càng có rất nhiều. Nàng kỳ thật cũng không lý giải cốt chuyện vì cái gì còn sẽ đi đến tình trạng này. Không hề nghi ngờ, trong nguyên tắc vai ác nhằm vào nam nữ chủ là không có lo gì, đơn thuần bởi vì hắn lòng dạ hẹp hòi biến thái, nam nữ chủ bạo hồng trở ngại đến hắn công ty phát triển là được. Nhưng hiện thực không phải như thế. Nàng rõ ràng biết người nam nhân này trong xương cốt là một cái như thế nào người, hắn với nàng mà nói, không chỉ là bạn trai, càng là một cái người dẫn đường một cái trưởng bối nhân vật. Sớm chiều ở chung ba năm, Làm Trúc Nhan biết người nam nhân này trong xương cốt có bao nhiêu kiêu ngạo, có bao nhiêu khinh thường với bị ổi thủ đoạn. Hùng chi, một cái giải trí công ty mà thôi, Chu Việt Vân căn bản khinh thường tự mình đi quảng, thư Trung ở chỗ này có thể tận tình hàng chí khoa chương hóa, hiện thực lại không được. Khí phách, một cái rất khó cụ thể hóa từ. Lấy nguyên nam chủ phó Minh Kỳ về điểm này lòng dạ, nói hắn không quen nhìn Chu Việt Vân tưởng trái lại xuống tay Trúc Nhan đều tin, nàng chính là song tiêu chính là không quen nhìn hắn như thế nào tích. có bản lĩnh tới đánh ta nàng duy độc không tin chu việt vân sẽ chủ động đi nhằm vào hắn này trong đó là có mâu thuẫn đơn độc lấy bột cùng cốt chuyện mất khống chế tới giải thích cũng không cụ bị thuyết phục lực trúc nhan bất an địa phương liền ở chỗ này nàng rốt cuộc ý thức được có thứ gì đã ở nàng nhìn không tới góc mất khống chế ban đêm trúc nhan làm một giấc ngộng nàng đã thật lâu không có làm như vậy hoàn chỉnh ngộng trong ngộng tình tiết còn có điểm quan mắt Đệ nhất mạc chính là chỗ cổ truyền đến hít thở không thông cảm. Nàng mở mắt ra, đối tượng nam nhân âm u giống như mưa gió sắp tới sắp mặt, hoảng hốt gian cho rằng chính mình về tới mới vừa xuyên thư thời điểm. Nhưng mà nam nhân thực mau buông ra tay. Hắn nhắm mắt, hít sâu, tiễn khách. Có người giá nàng, đem nàng đuổi ra biệt thự. Nàng nhìn đến cuối cùng một màn là. Nam nhân phảng phất đụng phải thứ đổ dơ gì dường như, một lần lại một lần mà trà lau chính mình tay. mãi cho đến lánh bạch như ngọc xương cổ tay thượng nhiều ra nhìn thấy ghê người vệt đỏ cũng không đỉnh trong ngộng chính mình khi thì là đệ nhất thị giác khi thì là đệ tam thị giác chỉ loáng thoáng có thể có điều ý thức lại hoàn toàn khống chế không được chuyện xưa đi hướng trúc nhan chỉ có thể vượng vượng hồ hồ mà đi theo trong ngộng chính mình đi liền ở nàng cho rằng đây là xuyên thư khi kia đoạn tình tiết chiếu dọi khi trong ngộng cốt chuyện bắt đầu rồi cực nhanh đại quả vào nàng ở trên mạng mướn một số lớn thủy quân hắc một cái mới vừa mới ra đời nữ nghệ sĩ tiêu tiền mua quần áo đẹp cùng bao bao vì cùng thích nam nghệ sĩ đắp diễn mang vốn vào đoàn còn ký hợp đồng một cái thế minh giải trí công ty ở ấy bộ thượng xây dựng đỉnh cấp bạch phú mỹ nhân thiết nàng tiền tiêu vật thực mau bị sai hết vì thế nàng đem tiểu tâm tư đánh tới dưỡng phụ mẫu lưu lại quỹ hội từ thiện thượng không sai dựa theo dưỡng mẫu di trúc đãi nàng kết hôn sau quỹ hội từ thiện đem từ người đại lý toàn quyền chuyển rời đến nàng danh nghĩa nàng đương nhiên không kết hôn nhưng nàng có thể lấy các loại danh nghĩa từ quỹ hội đảo chỗ tốt Mặc kệ là vừa đe dọa vừa rụ dỗ vẫn là mượn dưỡng phụ mẫu dưỡng huynh danh nghĩa cáo mượn oai hùng. Tại đây loại sự thượng, nàng đầu góc luôn luôn xoay chuyển thực mau. Cho nên đương nàng thích người thành khẩn về phía nàng đưa ra, cầu nàng hỗ trợ đi dưỡng huynh ra lấy một phần văn kiện khi, nàng trong đầu thực mau liền có chủ ý. Loại sự tình này nàng không phải không sợ. Nàng cùng cái kia hung thần ác sát giống như lệ quỷ giống nhau dưỡng huynh đã thật lâu chưa nói nói chuyện. Hai người lần trước gặp mặt vẫn là nàng mượn tinh tủ vui chơi giải trí trong ngành danh khí cùng địa vị đối phó cái kia tiện nhân, kết quả phản bị trào bao thời điểm. Nàng không rõ, bất quá là đối phó một cái tiểu minh tinh mà thôi, vì cái gì dưỡng minh sẽ sinh như vậy đại khí, thậm chí thiếu chút nữa bóp chết nàng, các nàng mới là thân nhân không phải sao. Khi còn nhỏ có lại nhiều khập khiễng kia không đều đã qua đi sao, ba ba mụ mụ đều qua đời, trên thế giới này không nên chỉ có các nàng hai sống nương tựa lẫn nhau sao. nàng chỉ có thể làm như dưỡng huynh cũng bị cái kia hổ ly tinh mê mắt nhưng lại sợ ở nhìn đến nàng thích người trên mặt tươi cười khi cũng liền không đáng sợ tựa như lúc trước dưỡng phụ mẫu lễ tăng thượng tất cả mọi người ăn mặc túc mục gáp lực màu đen quần áo nàng lại ở trong đám người liếc mắt một cái liền thấy hắn thích người là thật sự sẽ sáng lên vì thế hai tròng mắt nháy mắt phụt ra ra vô cùng mãnh liệt sáng giỏi nàng mạnh mẽ ước chế trụ vui sướng không ở trước tiên sông lên đi tìm hắn chờ phúng viếng đám người tan đi Liền giống như vui sướng chim chóc nhào hướng hắn, kể ra mấy ngày này đối hắn tưởng nghiệm. Trộm văn kiện thực thuận lợi. Nàng rõ ràng mà biết nàng cái này âm tình bất định dưỡng huynh trên người uy hiếp. Dưỡng phụ mẫu, cùng 9 tuổi nàng. Tuy rằng nàng hoàn toàn không nhớ rõ 9 tuổi năm ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Khả năng tuổi quá tiểu không ấn tượng đi. Vì để người vạn vô nhất thất, nàng còn cho hắn nhiều tặng một phần đại lễ. Nàng lợi dụng trong nhà cái kia họ triệu a di hướng hắn thường uống cà phê thêm liều Nam nhân bị với tay trước nhìn phía nàng khi âm thiếu thô bạo ánh mắt, giống như một hồi ác ngộng, gắt gao khắc vào nàng trong lòng. Nàng kinh hoàng thất thố, đại não vào lúc này lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Nàng đi bước một liên hợp sớm đã cùng nàng giao hảo chu thị dòng bên, đem hắn đuổi xuống đài, liên quan công ty trốn thuế, quỹ hội từ thiện tham ô chuyện này toàn bộ khấu ở hắn trên đầu. Nàng cho rằng như vậy là có thể vạn vô nhất thất. 95. Tốc độ. Chỉ kém cuối cùng một bước. Chỉ kém cuối cùng một bước. Liên có thể nghiệm chứng sở hữu đáp án Hoang mang, hoài nghi, lệnh người không mau Sở hữu ẩn sâu với băng sơn phía dưới bí mật Nhưng mà Chu Việt Vân lại cảm thấy một tia kẻ nhạt vô vị Hắn ngồi ở bàn làm việc trước Nhìn ra xa cửa sổ sắt đất ngoại mãn thành ngọn đèn dầu Trước người bày một phần hắn nữ hài nếu nhìn đến Nhất định sẽ cảm thấy cực kỳ quen mắt túi văn kiện Hắn lần trước không cẩn thận dừng ở nhà nàng Cuối cùng làm nàng đưa tới văn kiện Là thật là giả, hoặc hư hoặc huyễn Cùng đời trước so sánh với, thay đổi vẫn là không thay đổi, thử một lần liền biết. Đương nhiên kết quả cũng không sẽ ảnh hưởng bọn họ quan hệ. Hắn sẽ vẫn luôn là cái kê ôn nhu dày rộng huynh trưởng, ái nhân. Bọn họ sẽ vẫn luôn vẫn luôn ở bên nhau, thẳng đến vĩnh viễn. Trước đó, chỉ cần thanh trừ sở hữu trướng mắt đồ vật là được. Nam nhân ngón trỏ nhẹ gõ hạ mặt bàn, nhẹ nhàng hừ khởi ca tới. 12 giờ tiếng chuông gõ vang. Bóng đêm giống như nùng mặc, đem trong không khí còn sót lại. Hết thể mặt trái không tốt cảm xúc toàn bộ căn ướt. Chỉ chưa cấp thành thị này sở hữu nguyên trụ dân hay là lưu lạc dị khách, một cái an tĩnh mộng đẹp. Đầu giường bắt mộng vòng an tĩnh mà treo ở đèn tường bên. Hông nhạn cùng màu xanh lục lông chim bị ấm màu vàng ánh đèn chiếu rọi, mảnh khảnh mao biên hơi hơi di động, hiện ra một chút sặc sỡ vánh quang. Trên giường nữ hài bất an mà nhíu lại mi, ngón tay dùng sức nắm chặt chăn. Trúc nhân ý thức được chính mình bị nhốt ở nguyên tắc cảnh trong mơ. Cũng rõ ràng mà biết cái này cùng nàng có tương tự gương mặt nữ hài không phải nàng, mà là sớm tại này một đời lúc mới bắt đầu, liền không thể hiểu được biến mất nguyên chủ. Nàng xinh đẹp, mẫn cảm, thiếu ái, thân thế đáng thương. Đồng dạng cũng hư vinh, cực đoan, ích kỷ, ác đầu. Cha mẹ lễ tăng thượng, liền người xa lạ đều biết bày ra xa vào biểu tình rất hai giọt nước mắt. Duy độc nàng, mãn tâm mãn nhãn đuổi theo nam nhân chạy, hận không thể đem nhìn thấy người trong lòng vui mừng chiều cáo thiên hạ. Dưỡng phụ mẫu lưu lại quỹ hội từ thiện, nguyên bản là vì cấp cái này nữ hài một cái an cư lạc nghiệp tiền vốn Lại thành nàng tham ố còn hãm hại nhân ra thân nhi tử lấy cớ. Gần bởi vì thích người thích thượng người khác, là có thể đem nữ hài kia đẩy vào biển lửa. Quen biết mười mấy năm dưỡng huynh, cũng có thể không chút do dự hướng đối phương cái ly phong trí nghiện ma túy, càng đừng nói trả đũa dẫn sói vào nhà, đem dưỡng phụ mẫu lưu lại cơ nghiệp hủy trong một sớm. Càng đáng sợ chính là Trúc Nhan có chút run rẩy mà nhìn cảnh trong mơ cuối cùng một màn. Đó là nàng xuyên thư đêm đó ghi hình. Duy nhất bất đồng chính là, lần này không có nàng xuyên qua tới. Màn ảnh thiếu nữ bởi vì say rượu, ở trên xe ngủ trong chốc lát, không có kịp thời xuống xe. Chờ nàng thanh tỉnh sau chuẩn bị xuống xe khi, dư quang thoáng nhìn dưỡng phụ mẫu thường dùng trên xe nhiều nói lén lút thân ảnh. Nàng lập tức ngừng xuống xe động tác, cả người lùi về trên xe. mãi cho đến trơ mắt nhìn người nọ không biết ở xe sàn xe thượng động cái gì tay chân sau đó nên ngang mà đi sau thiếu nữ mới chậm gì gì xuống xe qua đi nhìn mắt sau đó nàng ở xa tiền đã phát một lắc ốc chậm rãi lau bên trên vết bẩn dường như không có việc gì mà rời đi trung thứ nhất đêm cũng không có đem chuyện này nói ra đi cảnh trong mơ nữ hài đồng dạng đang nhìn này đoạn ghi hình nàng khỏe mắt muốn nứt ra cả người mắt thường có thể thấy được kinh hoàng ngươi như thế nào sẽ có này đoạn theo dõi Ta lúc ấy rõ ràng gọi người xóa rớt. Nàng đối diện, ngồi vừa mới vô tội phóng thích nam nhân. Hắn sát mặt tái nhợt biểu tình giống như ác quỷ, không đáp hỏi lại, ngươi lúc ấy suy nghĩ cái gì? Thiếu nữ không nói. Nam nhân vì thế lại lặp lại một lần. Ngươi lúc ấy suy nghĩ cái gì? Thiếu nữ vẫn là không nói lời nào, lấy trầm mặc biểu đạt quật cường. Nam nhân thấp thấp cười ra tới. Không quan hệ, ngươi đương nhiên có thể lựa chọn giấu giếm không nói, đó là ngươi tự do. Hắn gần từng chữ một, chẳng sợ. Vì thế dưỡng dục ngươi mười mấy năm dưỡng phụ mô bởi vậy bị người hại chết. Bất quá, ngươi có ngươi tự do, ta cũng có. Nữ hài như là nghĩ tới cái gì, ánh mắt nháy mắt trở nên hoảng sợ. Ca ngươi sẽ cứu ta đi ra ngoài đúng hay không, đều là cái kia tiện nhân làm hại, ta không có bệnh tâm thần ta không có. Nàng đau khổ cầu xin lên, nước mắt nước mũi theo một đạo rơi xuống, ca ta thật sự không biết, ta lúc ấy uống quá nhiều đại não không phản ứng lại đây ta thật sự không biết ba mẹ sẽ xảy ra chuyện, ca ngươi cứu cứu ta. Cứu cứu ta a Nam nhân không nói chuyện. Lặng im thật lâu sau, hắn mở miệng. Nửa đời sau, hảo hảo quá đi. Hắn đứng dậy, phất phất ống tay háo thường hôi, rời đi. Phía sau, thuộc về bệnh viện cửa sắt gắt gao khép lại. Liên quan những cái đó năm tháng, sở hữu bất kham chuyện cũ. Trúc nhan khóc đến cả người ở run. Đây là nàng lần đầu tiên chân chính biết được nguyên tắc sau lưng sở hữu chuyện cũ. Không phải từ nam nữ chủ góc độ. mà là lấy nguyên chủ cùng toàn bộ chu gia hưng suy lên xuống vì tuyến vạch chân những cái đó giấu ở nam nữ chủ tốt đẹp câu chuyện tình yêu sau lưng trầm trọng mà bi thống màu xám chuyện cũ từ trước những cái đó không rõ không hiểu mâu thuẫn điểm vào giờ phút này toàn bộ đều có đáp án kia nói lâu chưa xuất hiện thanh âm lại lần nữa xuất hiện ở nàng cảnh trong mơ nó tựa hồ có điểm kinh ngạc còn có điểm hoảng ngươi vì cái gì muốn khóc ca không phải ngươi làm nha Màu sáng quang đoàn vây quanh khóc thút thít thiếu nữ nôn nóng mà xoay vài vòng. Ta cực cực khổ khổ đem cái này điều ra tới cấp ngươi xem, chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta viết chuyện xưa thật sự không có như vậy không lo gì, bên trong mỗi người mỗi sự kiện, đều là có chính mình nguồn gốc ở. Trên thế giới này có người lương thiện, liền nhất định có ác nhân, có vai phụ liền nhất định có vai chính, làm trong sách mỗi người đều dọc theo chính mình mệnh định xe chỉ đi xuống đi, như vậy không hảo sao. Ngươi xem nàng rất xấu đúng hay không? Kỳ thật chỉ là một cái giấy mặt nhân vật mà thôi à, nếu không có người tới, thế giới này liền trước sau là buồn cầu huyết nhị lưu ngôn tình tiểu thuyết mà thôi, lại không phải chân thật thế giới, ai để ý đâu. Tuy rằng ta một chút cũng không nghĩ thừa nhận sự thật này, nhưng đây là sự thật. Nhân ra nguyên hình chính mình đều không thèm để ý chính mình bị viết đến ác độc đâu, hiện tại quá đến nhưng tiêu dao Nó biểu môi, nhìn như thập phần kinh thường, ánh mắt lại có che giấu không được hâm mộ. Sớm đã khóc đến đôi mắt đều xưng đỏ thiếu nữ đánh cái khóc cách. Phi thường kiên trì mà đánh gây nó Không giống nhau Mỗi cái nhân vật, từ Từ sáng tạo Ra tới cách nàng lại đánh một cái khóc cách Nhưng vẫn là kiên định mà nói đi xuống Liền, liền không giống nhau cách Nàng một bên chật vật mà đánh khóc cách Một bên đi xuống nói Không có người cách Theo lý thường hẳn là bị cái gọi là vận mệnh đóng đinh Ở một cái cách, trên đường Nàng tạm dừng một chút, dùng sức điều chỉnh tốt hô hấp Bảo đảm chính mình không hề chật vật đánh cách Mới tiếp tục nói Cũng không có người theo lý thường hẳn là thừa nhận loại này mạc danh cực khổ. Chúng ta có thể yêu nhau, có thể cùng người nhà quyết biệt, có thể trải qua nhân sinh đủ loại đại đau. Nhưng kia đều nên là từ chúng ta tự hành làm ra quyết định, cũng vì chính mình lựa chọn phụ trách. Mà không phải từ ngươi cao cao tại thượng khinh phiêu phiêu kết luận. Ta khóc cũng không phải vì nàng khóc. Dừng một chút, nàng nói, tính, tóm lại ngươi thuyết phục không được ta. Nàng đứng dậy, lau khô nước mắt. Thiếu nữ đáy mắt có nào đó trong suốt quang. Màu sáng quang đoàn hiếm thấy không nói gì. Một lát sau mới nói, cứ như vậy đi, dù sao đã thành kết cục đã định, ta đi rồi. Nó thanh âm từ trên cao bay tới, đứt quãng. Ta vừa mới bắt đầu thực xui xẻo chính mình gặp được ngươi, sau lại sau khi trở về mới phát hiện, này chưa chắc không phải chuyện tốt. Lần này lại đây cũng coi như cho ngươi một cái lễ vật đi, rốt cuộc vừa mới bắt đầu ta cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ có hai cái trọng sinh giả, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đương nhiên, bằng ngươi là vô pháp thuyết phục ta, Nhược kê nhân loại, nga hùng, nhân ngư. Nó bay nhanh bổ sung, nếu không phải ta vô pháp đi vào buồn thế giới dân bản xứ cư dân cảnh trong mơ, chỉ có ngươi một cái lựa chọn, hừ hừ. Dừng một chút, nó trầm mặc trong chốc lát, nói, tái kiến, dị thế. Từ từ, trúc nhan chiều nó kêu, ngươi còn không có nói cho ta nguyên chủ đi đâu. Màu sáng quang đoàn ngã một chút, chật vật quay đầu lại, chiều nàng giống. Còn không đều tại ngươi cắm, tiến vào, đem ta hảo hảo nữ xứng cấp tế đi rồi. Nàng hiện tại ác niệm bị nàng nguyên hình chịu rớt, hành hung một đốn sau, đưa đi về lò nấu lại thượng nhà trẻ đi. Nga! Trúc nhan chớp chớp mắt, phi thường lãnh khốc vô tình, vậy ngươi đi thôi. Màu xám quang đoàn. Đi thì đi. Ngươi cái không lương tâm nữ nhân. Sắc trời đem lượng, áo ngoài thượng dần dần nhiễm một tầng sáng sớm lạnh lẽo. Chu Việt vân rốt cuộc đứng dậy. Ấn xuống điều khiển từ xa, trung cư môn tự động mở ra, về phòng tắm rửa một cái. Chờ ra tới khi... An tính hơn phân nửa đêm công tác hòm thư cùng di động lại lần nữa khôi phục bận rộn, tích tích tích vang cái không ngừng. Hòm thư cùng công tác hào đều bị các loại tin tức nhét đầy. Hắn nhìn mắt còn chưa tới công tác thời gian, xem nhẹ chúng nó, ngược lại cầm lấy tư nhân di động. Ứng dụng mạng xã hội thượng không có thu được tân tin tức. Nga không, có một cái, đến từ một vị họ trung tiện nghi biểu ca. Hắn mặt không đổi sắc đem tin tức xóa, ngược lại ấn xuống 001, bắt cái điện thoại đi ra ngoài. Kia đầu đúng là chẳng vạng Tóc vàng mắt xanh cao lớn nam tính bay nhanh mà báo cáo mấy ngày nay tiến trình. Hắn thỉnh thoảng gật đầu. Cuối cùng, nam tính lương phấn mài nhết môi, hỏi hắn khi nào bắt đầu. Chu Việt Vân ngẩng đầu, thấy trên bàn kia hai buồn màu xanh lục tiểu xảo nhiều thịt, hoảng hốt gian, lại thấy nữ hải đem nó cất giấu lấy lại đây, nói xong cho hắn một kinh hỉ khi, nghịch ngợm gương mặt tươi cười. Hắn hoảng hốt hạ, lại chờ mấy cái giờ đi. Trúc nhan ra cửa thời điểm gặp gỡ một chút ngoài ý muốn sự cố. Nàng đã quên sớm 8 giờ kinh thị có bao nhiêu đổ, thất sách. Tích tích xe tài xế bị ngăn ở nửa đường thượng, cũng là không thể nơi hà. muội tử à, nếu có thể đưa qua đi ta nhưng định cho ngươi đưa qua đi à, này không thật ở không có biện pháp. hắn thử tính mà đưa ra kiến nghị, ngươi đây là vội vàng muốn đi thực tập phải không? Thật sự cấp nói, nếu không ngươi kỵ xe đạp công qua đi. Ta bảo đảm cái kia tốc độ nhanh nhất, cũng không thu ngươi tiền thành không. Trúc nhan hướng ngoài cửa sổ xếp thành trường long con đường nhìn mắt. lại nhìn mắt bên cạnh từng hàng xe đã công. Quét mã chi trả xong, sang bên xuống xe. "Hành, cảm tạ." Nói xong, giơ chân chạy. Tài xế nhìn di động thượng thu được chuyển khoản, lắc đầu. "Vẫn là tuổi trẻ không kinh nghiệm a, kinh thị này buổi sáng đổ, thực tập sao có thể như vậy vãn ra cửa?" "96, đã đến." Trong văn phòng có chút an tĩnh. Kim phút tích tắc mà đi ở 11 cùng 12 chi gian, tuy thời dự bị đuổi kịp và vượt qua chính mình lão đại ca kim đồng hồ. Tiếng đập cửa thình lình xảy ra Khấu khấu hai tiếng, không nhanh không chậm Đánh bàn phím động tác đột nhiên một đốn Bàn làm việc trước nam nhân ngước mắt Lưu đặc trợ thanh âm ở bên ngoài văng lên 12 giờ, lão bản muốn ta đi nhà ăn mang cơm đi lên sao Bọn họ lão bản trong khoảng thời gian này vội Ban đầu cấp trúc tiểu thư nấu cơm mang quá khứ thời điểm còn hảo Tốt xấu chính mình sẽ đi theo ăn một chút gì Mấy ngày nay không dưới bếp Liền cả ngày cả ngày mà ngốc tại trong văn phòng Cơm cũng không chuẩn khi ăn lưu đặc trợ đánh bạo giúp mang theo vài lần thấy lao bản không ý kiến liền quang minh chính đại mà ôm hạ này việc nhưng dĩ vãng hồi phục thực mau lão bản lúc này lại trầm mặc hồi lâu hắn đang buồn bực đâu bên trong bỗng nhiên truyền ra lão bản trầm thấp hữu lực thanh âm hảo dừng một chút còn có khác sự sao có thể có chuyện gì lưu đặc trợ đấy lòng buồn bực biểu tình lại như cũng là trầm ổn nghiêm túc hảo cấp dưới không khác sự kia lão bản ta đi trước ăn cơm người đi xa Trong văn phòng không khí vẫn có chút án tĩnh. Cửa sổ sát đất ngoại ánh mặt trời vừa lúc, ánh mặt trời đánh vào nam nhân sườn mặt thượng, nửa bên sáng ngời tuyển giật, nửa bên trầm tiến hắc ám. Như là nào đó sắp rơi vào vực sâu khúc nhạc dạo, hay là rút hướng quang minh kèn. Di động thượng chưa tiếp điện thoại đã tích lũy đến bốn cái. Đều đến từ cùng cá nhân, mở đầu là tương tự 001, thuộc về mệ quốc khu hảo. Nam nhân du mắt, tay nhẹ đáp ở văn kiện thượng, một lát sau, liên quan hoàng bì túi cùng quét vào trong ngăn kéo ấn ra quay số điện thoại kiện, tổng phải có cái kết quả, mặc kệ là tốt vẫn là hư. Phí công trần chờ cùng chờ đợi không hề tất yếu. khấu khấu, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, lần này bất đồng với phía trước, người tới gõ đến vừa nhanh vừa vội, lộn xộn trung lộ ra một cổ vội vàng cùng sinh khí bừng bừng. thậm chí không chờ hắn trả lời, cũng đã tự hành cầm chìa khóa mở cửa, xông vào. nam nhân không ngẩng đầu, lông mi lại là khẽ run, hắn đương nhiên biết người đến là ai. văn phòng chìa khóa. trừ bỏ chính hắn tổng cộng chỉ cho một người mà thôi hắn kéo lâu như vậy chờ đợi có lẽ chính là một màn này nhưng đám người thật sự tới hắn lại ý thức được hắn kỳ thật càng nguyện ý không biết kết quả tình nguyện tường an không có việc gì giả làm không biết cũng tốt hơn kết quả ra tới sau hoàn toàn sẽ rách mặt lại vô pháp vắn hồi rõ ràng đã làm tốt nàng vì kia tiểu tử giải vây cầu tình chuẩn bị nhưng chuyện tới trước mắt chính hắn ngược lại thành đã từng nhất khinh thường yếu đuối trốn tránh kia loại nam nhân tiểu gì buồn cười uy Trong tay dãy số bị truyền được, kia đầu truyền đến tóc vàng nam nhân buồn bực thanh âm, "Chu, người rốt cuộc trả lời điện thoại." Hắn mắt cũng không chấp mà cắt đứt. Điện thoại kia đầu tóc vàng nam nhân. Nay vẫn là trúc Nhan lần đầu tiên kiến thức đến kinh thị sớm Cao Phong có bao nhiêu khoa trường, nàng cưỡi xe đạp một đường vượt qua, trên đường lại huyễn khốc xe thể thao cũng chưa nàng tốc độ mau, quả thực phong giống nhau kích thích. Đến công ty cửa thời điểm, công ty bảo vệ cửa cùng trước đài đã nhận thức nàng, chào hỏi liền nhiệt tình mà tiếp đón nàng tiến vào. đưa tới đãi khách khu không ít người chú ngủ nhưng nàng lại không rảnh để ý trúc nhan một bên thở dốc một bên hướng thang máy chạy một hơi chạy đến văn phòng cửa mới dừng lại nàng dùng sức hô khẩu khí lấy ra gân trọng cột tóc lên sau đó bắt đầu gõ cửa gõ vài tiếng không ai ứng trúc nhan đoán có thể là ăn cơm đi cái này điểm cũng tới rồi nàng cùng hắn ước định ăn cơm thời gian nàng do dự hạ lấy ra chìa khóa mở cửa cùng lúc đó chuẩn bị cho hắn bắt một cái video Phím trò chuyện còn không có ấn, ngẩng đầu liền thấy bàn làm việc trước người. Trúc nhan. Nàng cái mũi vừa nhíu, Ca ngươi không đi ăn cơm sao. Chu Việt vân vi lăng. Đại khái không nghĩ tới nàng tới về sau hỏi cư nhiên là cái này. Không phải nói tốt giữa chưa phải hảo hảo ăn cơm sao. Thiếu nữ tóc có chút hỗn độn, toái phát tán rừng ở gương mặt hai sườn. Một đôi thanh triệt sáng ngời đôi mắt nhưng vẫn nhìn hắn. Bên trong tràn ngập một loại cùng loại với chỉ trích cùng không vui cảm xúc. Ân, Là quan tâm hắn. Ít nhất không có ở ngay từ đầu liền hỏi không quan hệ người. Cái này đáp án làm hắn trong lòng khẽ buông lỏng. Hắn mở miệng giải thích, hôm nay sự tương đối nhiều, đã kêu Lưu Khoa cho ta mang theo. Ngữ khí mạc danh có điểm ngoan. Lưu Khoa là Lưu đặc trợ tên. Trúc nhan gật đầu, trên dưới đánh giá hạ bàn làm việc thượng văn kiện, còn vội sao? Nàng đôi mắt rảo hoạt cong lên. Không vội nói, đừng gọi hắn mang theo, chính chúng ta đi xuống ăn đi. Vì thế nam nhân mắt cũng không chấp mà ấn rất lại một hồi từ nước ngoài tới điện thoại. Hảo. Hai người đứng dậy, rời đi văn phòng. Xa ở mỹ quốc, điện thoại lại lần nữa bị cắt đứt tóc vàng nam nhân. Phút. Họ chu, thực hảo. Ngươi về sau ái ai ai. Lao tử tờ mở không làm. Này xương, không khí mạc danh bình thản. Rõ ràng đã làm tốt đối mặt cùng đời trước tương tự tình cảnh. Đối trọi gay gắt, sau đó quăng ngã môn mà đi. Lại hoặc là rằng co không dưới. Dùng mình rốt cuộc. Cũng thật tới rồi giờ khác này, nàng lại cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng chưa nói. Hắn đã nhẹ nhàng thở ra, rồi lại có loại mạc danh dự cảm, đại bổng thêm ngọt táo, bất quá là ngọt táo ở phía trước thôi, rõ ràng là chính mình vận dụng đến cùng uống nước giống nhau thuần thục cách làm, đổi đến trên người nàng, liền nhìn không thấu. Vì thế tâm tình càng thêm trầm xuống. Biểu hiện ở trên mặt, chính là biểu tình càng thêm lãnh đạm. Trúc nhan dừng lại nền bước. Ca ngươi quăng hạ thân tới một chút. ân Hắn hoàn hồn, túi đầu, làm sao vậy? Thiếu nữ biểu tình có chút nghiêm túc, hắn liền cung túc mục thần sắc, sau đó. Trước mặt nữ hài nhón mũi chân, một đôi trắng non tiểu xảo bàn tay lại đây, dùng sức mà khắp hắn mặt một phen. Được rồi. Nàng vô vô tay, lui về. Chu Việt Vân. Trúc nhan gật đầu, sắp có chuyện lạ. Ca ngươi mới vừa biểu tình hảo nghiêm túc, sẽ dọa đến nhà ăn những người khác, hiện tại liền được rồi. Nam nhân mặt mày hơi trầm xuống. Thiếu nữ tắc quan sát đến hắn thần sắc. Tiếp tục được một tức lại muốn tiến một thước, ta mới vừa một đường kỵ xe đạp lại đây, cưới hơn một giờ mệt chết ta, hiện tại đi không đặng, ca người bối ta đi xuống đi. hắn rốt cuộc không rảnh lại tưởng những cái đó, ngược lại như mày, đuổi như vậy cấp làm gì? Nói, cư nhiên thật sự cong lưng, trầm giọng nói, đi lên. Trúc nhan không lúc ních, Nàng kỳ thật khí còn có điểm xuyễn không đều, chân cũng giống đạp lên bông thượng, khinh phiêu phiêu, có điểm hoảng. Thật sự mệt, nhưng nàng không lúc ních. Nàng nhìn nam nhân đấy mắt che giấu không đi quan tâm cùng nhật nhạt trách cứ lộ ra hôm nay cái thứ nhất chân tình thực lòng sán lạn tươi cười dắt lấy hắn tay tính không cần làm đi trước ăn cơm vì thế công ty mọi người lại bị bách gan chàng đến từ đỉnh cấp cấp trên cùng hắn bạn gái cầu lương ân so với phía trước trọng 10 tấn cái loại này ít nhất phía trước hai người kia sẽ không cho nhau huy cơ á huy lúc này chính ôn nhu cấp bạn gái huy cơ người thật là các nàng cao lãnh chi hoa không gần nữ sắc chu tổng sao. Như thế nào như vậy không tin đâu. Không biết nhiều ít viên thiếu nữ tấm nát đầy đất. Trúc Nhan nhưng đúng lý hợp tình. Trên đường đặc biệt đổ, ta vì tới gặp ngươi liền một đường kỵ xe đạp chạy như điên, tay cùng chân đều hảo toan, thật sự thật sự không nghĩ động. Vì thế nam nhân liếc nhìn nàng một cái, yên lặng cầm lấy nàng trước mặt cái muỗng, cho nàng nguy cơm. A Trúc Nhan hàm mồm, cười đến mi mắt con cong. Nay bữa cơm ăn đến vô cùng dài lâu, trong quá trình chu việt vân vẫn luôn ở thỏa hiệp. Trúc Nhan khi thì nói chính mình muốn ăn mù tạc mùi vị kem, khi thì lại nói xương sườn quá ngạnh, không đủ giòn, muốn ăn hắn làm, cuối cùng dứt khoát nói bản thân mệt nhọc, mạnh mẽ ba chiếm hắn chung cư phòng ngủ chính, lúc trước trang hoàng thời điểm không tưởng nhiều như vậy, chỉ an một gian phòng ngủ. Sau đó vô vô ngông, cư nhiên liền thật sự như vậy ngủ rồi. Từ đầu đến cuối, đều không có nhắc tới bất luận cái gì một cái cùng phó có quan hệ từ mắt. Nam nhân dựa vào trên tường, thấp thấp cười ra tới. 97, Thẳng Thắn Thành Khẩn Chúc Nhan tỉnh ngủ thời điểm đã là buổi chiều 4 giờ rưỡi. Kéo ra bức màn, trói mắt ánh mặt trời nháy mắt đánh rất xuống dưới, quá cao tầng lầu thậm chí làm người có loại rõ ràng nhìn đến ánh nắng đâm thủng tầng mây cảm giác. Nàng nheo nheo mắt, ngáp một cái. Tê huyết bị ngủ đến có chút nhăn, thiếu nữ tùy tay lay một chút, đạp lên lớn chữ số dép lê thượng, đẩy ra chung cư môn. Nghe thấy mở cửa Thanh Chu Việt Vân ngẩng đầu, cảm xúc trước sau như một chấm tĩnh, gọi người mua hai bộ quần áo, đặt ở bên trong trên sofa. Mới vừa tỉnh ngủ tóc lộn xộn thiếu nữ biểu tình còn có điểm đốc phản ứng trong chốc lát mới hiểu được lại đây cảm ơn ca vì thế lại lê dép lê chậm gì gì mà trở về trung cư trên sofa trừ bỏ quần áo còn chuẩn bị đồ dùng tẩy rửa cùng một đôi mới tinh nữ sĩ dép lê trúc nhan đem đồ vật cùng nhau cầm lấy hướng phòng tắm đi đến tắm rửa xong đã là năm điểm nhiều trúc nhan một bên thổi tóc một bên chung quanh tuần liếc có hay không túi chuẩn bị đem thay thế giơ quần áo mang về trung cư môn bị đẩy ra nam nhân thân ảnh con quang, quang. Hình dáng mặc danh có chút ôn nhu. Phóng kia đi, chờ hạ ta gọi người tới thu thập. Hành. Trúc nhan do dự hạ, gật đầu. Hai người đi xuống lầu ăn cơm, sau đó Chu Việt Vân đưa nàng về nhà. Từ đầu đến cuối, không khí đều như nhau di vãng, không có người nhắc tới không liên quan sự. Phảng phất hôm nay cũng không phải cái gì đặc thù nhật tử, chỉ là đơn thuần mà. Một cái nữ hài biết được nhà mình bạn trai không có đúng hạ ăn cơm, vì thế hùng hổ mà tới công ty giám sát án Sau đó hai người cùng nhau vượt qua vui sướng thả nhàn nhã một ngày. Thật có chút sự, không đề cập tới không đại biểu nó liền không tồn tại. Trúc Nhan kéo lại muốn chạy chu Việt Vân, đem hắn mạnh mẽ ấn ở trên sofa, kiên trì nói, hiện tại không người ngoài ở, có một số việc hôm nay cần thiết nói rõ ràng. Nam nhân rũ mắt, sau một lúc lâu mới hình như có chút không tình nguyện mà ấn một tiếng. Trúc Nhan thái độ thực trình trọng. Đầu tiên là cấp hai người từng người đổ một ly nước sôi để nguội Sau đó bị cao mày chu Việt vân đổi thành nước gấm, lại ở phía dưới lót một tầng khăn giấy. Trúc nhan. Hào bá. Nàng không tình nguyện mà bưng lên cái ly nhấp khẩu nước gấm. sau đó thanh thanh giọng nói, nghiêm trang sát có chuyện lạ nói, kia chúng ta hiện tại bắt đầu. Vì giảm bất hiện hành trong sinh hoạt tồn tại ẩn hình mâu thuẫn, vì tương lai hài hòa luyến ái sinh hoạt đánh hạ cơ sở, ta tuyên bố, lần đầu tiên gia đình hội nghị, Ả Sơn. Thiếu nữ cùng ảo thuật dường như, trong tay biến ra một cái hoàng bì túi ân. Có điểm quen mắt. Chu Việt vân giữa mày nhảy dựng, ngươi từ nào bắt được? Trúc nhan liếc hắn liếc mắt một cái. Đương nhiên là sấn hắn không chú ý, đại nịch bất đạo từ trong văn phòng nhảy ra tới, bất quá này không phải trọng điểm. Nàng mở ra folder, đem bên trong văn kiện nhảy ra tới, đặt ở trên bàn trà, chỉ vào bên trên tự hùng ba ba hỏi hắn, ngươi không nên trước cùng ta giải thích một chút, cái này rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Nam nhân trầm mặc. Tiên hạ thủ vi cường, cổ nhân thành không khinh ta. Trúc Nhan trong lòng đắc ý đến mạo phao phao, trên mặt vẫn là một bộ thực tức giận bộ dáng. ta biết ngươi cùng phó gia sự, đây là rất quan trọng văn kiện đúng hay không, ngươi tưởng thử ta. Vì cái gì? Bởi vì cảm thấy ta còn thích phó minh kỳ. Ba cái hỏi lại câu đánh hạ tới, một cái so một cái trực tiếp. Nhân ngư tính cách xưa nay đã như vậy. Nàng chưa từng có nghĩ tới che giấu cái gì, có vấn đề cứ việc nói thẳng, công bằng một câu một câu nói, tựa như lúc trước phát hiện chính mình tâm động thời điểm giống nhau, chủ động xuất kích. Không chút do dự co rúm Vì thế này nhớ thẳng cầu tới so di vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải mách liệt. Nam nhân vẫn là không nói chuyện. Bóng dáng động lại đến gần như một tòa bóng ma điều khắc Như thế nào không nói lời nào. Ngươi liền cảm thấy ta nhất định sẽ tò mò mở ra văn kiện, thậm chí là đem nó giao cho một ngoại nhân để cho người khác tới đối phó ngươi. Thiếu nữ thanh âm dừng một chút, mang lên điểm khóc nức nở. Nói trắng ra, ngươi chính là không tín nhiệm ta đúng hay không. Trong không khí không khí gần như đình trệ, Ô ô yết thiết tiếng khóc ở trong phòng khách vang lên, toăn, sắp, khổ, nằm đến người trái tim rào thành một đoàn. Nam nhân tay hơi hơi chặt lại, nhanh chóng đứng dậy, chịu qua tay khăn cấp thiếu nữ sắt nước mắt, động tác trung lộ ra một cổ hoảng loạn cùng vô thô tới. Thanh âm không biết khi nào đã có chút khàn khàn. Không có. hắn tăng thêm ngữ khí, gàn từng chữ một nói, không có không tín nhậm ngươi. Đó là vì cái gì? Thiếu nữ trong thanh âm vưu thả mang theo khóc nước nở. hắn rồi lại không nói. Nếu có người có thể kiểm tra đo lường đến nam nhân giờ phút này đại não cảm xúc, liền sẽ phát hiện, bên trong kỳ thật đã hỗn loạn thành một đoàn, hoàn toàn vô tự trạng thái. Nàng vừa lên tới liền cấp ra thẳng cầu cùng chất vấn đánh vơ hắn sở hữu tâm lý phòng tuyến, theo sau tiếng khóc càng là làm hắn quân lính tan rã. Chính là những cái đó âm u, khó có thể mở miệng tiểu tâm tư, lại nên như thế nào nói cho nàng đâu. Nếu hắn trong lòng thật sự giống hắn tâm lý hoạt động sở biểu hiện đến như vậy không tín nhiệm, như vậy từ lúc bắt đầu. Hắn liền sẽ không đem chân chính nhược điểm giao cho trong tay hắn. Nếu có người đem này phân văn kiện đưa cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi kiểm tra đo lường, liền sẽ phát hiện, bên trong nội dung chưa bao giờ là giả. Hắn là thật sự, sớm tại ngay từ đầu, liền đem chính mình ý hiếp không hề giữ lại mà giao cho nàng. Không mang theo chút nào do dự cùng chân chờ Nhưng nếu không phải không tín nhiệm, kia sẽ là vì cái gì đâu. An tĩnh hồi lâu. Thiếu nữ thanh âm ở trong phòng khách bỗng nhiên vang lên. ta tối hôm qua làm một cái rất dài rất dài mộng trong mộng có một người hắn rất lợi hại cũng đủ xuất sắc hắn có một đôi ưu tú cùng ân ái cha mẹ nhưng cha mẹ cũng là lần đầu tiên làm cha mẹ khó tránh khỏi có sơ sẩy hắn khi còn nhỏ cũng không vui sướng hắn có một cái xinh đẹp mội muội nhưng mội mội cũng không để ý hắn cảm thụ ngược lại giúp đỡ người ngoài tới công kích hắn hắn còn có một đám thoạt nhìn đối hắn thực hữu hảo thực quan tâm thân nhân cùng bằng hữu, nhưng những người đó cuối cùng lại thành cọng rơm cuối cùng để chết con lạc đà cùng nhau đưa hắn vạn kiếp bất phục Hắn cuối cùng vẫn là thắng. Nàng nói, trong giọng nói mang theo điểm kiêu ngạo. Chính là, ta thực đau lòng hắn. Cho nên, nếu không phải không tín nhiệm nàng, kia sẽ là vì cái gì đâu. Rõ ràng ưu tú đến có thể dễ dàng đem thế gian tuyệt đại đa số sự nhẹ nhàng giải quyết, lại cố tình đắm chìm ở chính mình cảm xúc, lo chính mình làm nhìn như thượng vị giả đa nghi khó lường bày mưu lập kế, trên thực tế làm ra vẻ đến muốn chết không xong quyết sách. Vì cái gì đâu. Bởi vì, Hắn căn bản không tín nhiệm chính mình a, Không tin chính mình đời này, có thể dễ dàng như vậy mà thu hoạch hoàn mị sự nghiệp cùng tình thân tình yêu. Vì thế nhất định phải làm, du ra một chút cái gì, đến từ ngược thức mà chứng minh tự cho là chân tướng. Tựa như những cái đó kiên trì mạnh miệng nói chính mình chính là ố trĩ tùy hứng lại ích kỷ, trên thực tế lại khát vọng tới cha mẹ quan tâm phản nghịch thiếu nam thiếu nữ giống nhau. Không khí lâm vào lâu dài an tĩnh. Nam nhân ru mắt, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Chỉ có thể từ hắn không ngừng rung động lông mi, nhìn ra hắn nội tâm cũng không bình tĩnh. Trước mặt đột nhiên phúc tiếp theo nói bóng ma. Thiếu nữ đem đầu nhẹ nhàng đáp ở hắn trên vai. Về sau có nói cái gì trực tiếp cùng ta coi chịu không? Do xét tới thử đi ngươi sẽ không sợ ta trực tiếp chạy lạp. Hắn cầm cùng ngón tay đồng thời buộc chặt. Hoặc là ta thật sự ngốc đến cái gì cũng chưa phát hiện. Ngươi liền chuẩn bị một người sinh cả đời hờn rồi, ngồi xổm trong một góc trường nấm. Nam nhân thân hình hơi cương. Thiếu nữ trong thanh âm toát ra một chút giảo hoặc cười. kia đến lúc đó ta liền đi trong một góc nhạt ngấm. Có một số việc, không cần phải nói, nhưng ta ngươi đều biết đúng hay không. Nàng thanh âm nhẹ điểm. Thì như, ta không phải nàng. Lời vừa nói ra. Không khí vi diệu cứng lại. Đại khái, không ai có thể nghĩ đến, nàng cư nhiên thật sự dám đem loại này lời nói đặt tới mặt bàn đi lên giảng. Rõ ràng là lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra lại trước nay sẽ không nhắc tới sự. Nhưng nàng nói ra khi lại thoải mái hào phóng, vô cùng tự nhiên. Rốt cuộc nhân loại sẽ không không thể hiểu được mọc ra tới đôi cá. Ngươi không hỏi, ta thực vui vẻ. Diễn tư được đến tôn trọng, là thật sự thực vui vẻ. Còn có loại khó có thể hình dung lớn lao cảm giác an toàn. Có lẽ phần cảm tình này chân chính từ lượng biến dẫn phát biến chất cũng là ở trong nháy mắt kia. Nam nhân vòng tay trụ nàng, dùng sức ôm chặt. Sẽ không. Hắn tăng thêm nữa khí, sẽ không như vậy nữa. Sẽ không cái gì. Trúc Nhan ở trong lòng ngực hắn chớp trước mắt, không hỏi ra vấn đề này. Hai người trong lòng đều có đáp án. Tựa như hắn cũng sẽ không chọc phá nàng kia vụng về cảnh trong mơ vừa nói giống nhau. Không khí ấm áp vài phút. Nam nhân bỗng nhiên ra tiếng, có thể thả lại đi. Cái gì có thể thả lại đi? Trúc Nhan hơi ngốc. Chu Việt vẫn ngước mắt, ánh mắt rừng ở nàng vẫn luôn khẩn nắm chặt lòng bàn tay thượng, không nói chuyện. Trúc Nhan. Cam, nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần hiểu hay không? đáng tiếc giả chết là vô pháp giả chết nàng yên lặng đứng dậy chịu đựng này một xã chết hiện trường đem hành tây dùng khăn giấy một bao ném vào thùng rác thế giới này đối nàng ác ý quá lớn g aq chúc nhan yên lặng tự bế vài giây trong đầu linh quang trật lóe đột nhiên tìm được rồi phản kích địa phương đúng rồi ca ngươi còn chưa nói rốt cuộc vì cái gì đối phó phó ra đâu lúc này đến phiên chu việt vân trầm mặc nam nhân an tĩnh trong chốc lát tựa hồ ở châm trước dùng tử qua một lát mí môi Mở miệng, lần trước sự không phải ta làm, là hắn đối thủ cạnh tranh hạ tay. Phó Minh Kỳ tính cách kiêu ngạo tự phụ, đắc tội với người vô số, sớm có người tưởng cho hắn một cái giáo hấn, bất quá là e ngại hắn phía sau thế lực vẫn luôn lòng có kiêng kỵ mà thôi. Khoảng thời gian trước hắn đoàn đội tiếp xúc một cái hòa hảo lai like ổ hợp tác đại hình phim ảnh hạng mục hai bên đều rất là ý động, một phách tức thành. Nề hà trong đó hích lợi quá lớn, động nào đó người bánh kem, liền rốt cuộc có người không thể nhịn được nữa động thủ. hốt xê cùng hắc liêu đều là vì giảo hoàng chuyện này vị kia tô tiểu thư người đại diện cũng bất quá đảm đương bên ngoài thượng tập hỏa nhân vật mà thôi đến nơi hắn hắn nhiều nhất bất quá ở trong đó thuận tay đẩy một phen mà thôi trúc nhan chấp chấp mắt hắn cái nào hắn ta không phải đang hỏi phó ra sao chu việt vân trúc nhan thực mo phản ứng lại đây ngươi nói phó minh kỳ nàng nỗ lực nghẹn lại không cười ca ngươi này tính không đánh đã khai sao ta căn bản không hỏi hắn chuyện đó nhi a Chu Việt vân dừng một chút, nỗ lực đem đề tài rời đi trở về. Ba mẹ phía trước thiếu chút nữa xảy ra chuyện lần đó, cùng phó gia có quan hệ. Cho nên trước nay liền không phải vô duyên vô cớ nhằm vào. Đời trước không phải, đời này cũng không phải. Cùng với, hắn do dự một chút, còn có chuyện chưa nói. Cái kia nên tử Minh ra tới nói cho nàng. 98, thành nhân. Trúc nhan sửng sốt, nháy mắt không có vui đùa tâm tư. Cái gì kêu cùng phó gia có quan hệ. Nam nhân du mắt. Thần sắc có chút đạo, Đảo cũng không thể nói là cố ý, chỉ là, dù sao cũng phải cấp cái giáo huấn mà thôi. Chuyện này đã qua đi hơn hai năm, khi đó Trúc Nhan vừa mới xuyên thư, mãn đầu vóc chỉ nghĩ như thế nào không bị vai ác ca ca nhâm chết, nghe nói phía sau màn độc thủ đã tra được, lường trước sự tình đã giải quyết, liền không lại chú ý. Lại trước nay không nghĩ tới bên trong cư nhiên còn có càng sâu nội tình. Nàng muốn hỏi, Chu Việt Vân lại không muốn nhắc lại. Nói cũng bất quá hưởng bị người phiền mà thôi. Hắn xoa xoa nàng đầu, hảo hảo nghỉ ngơi, sự tình có ta giải quyết. Trúc nhan méo miệng, là cái nào vương bắt đản vừa mới đáp ứng có việc nhất định cùng ta nói đến. Nga, nguyên lai like là nào đó nói chuyện không tính toán gì hết xú ca ca. Nói xong liền dùng khiển trách cùng đau lòng ánh mắt nhìn hắn. Chu Việt Vân, hắn có chút bất đắc dĩ. Bất quá không thói quen đồng thời, đáy lòng rồi lại mạc danh co điểm ấm, như là ban đêm về nhà khi vốn dĩ không ôm kỳ vọng. kết quả lại ngoài ý muốn nhìn đến phía trước cửa sổ điểm một chản mờ nhạt tiểu đèn giống nhau mọi mệnh cũng tùy theo tan đi hắn lần đầu tiên cùng người ta nói khởi chuyện này tới bởi vì không quá thuần thục dùng từ có chút vụ về khái quát một chút chính là lúc trước thai nạn xe cộ sự kiện bên ngoài thượng chỉ hướng chính là chu thị kỳ hạ một cái đồ trang điểm công ty quản lý tầng nhân viên người này tại vị 10 năm sau cùng nguyên liệu phá giá thương ăn nhịp với nhau làm giả trướng ngầm chiếm tập đoàn tiếp cận chín vị số tài chính Mà lúc này Chu Việt Vân vừa lúc muốn tốt nghiệp về nước, Chu Phụ vì cấp nhi tử lưu lại một tốt đẹp tập đoàn hoàn cảnh, cố ý đao to búa lớn mà chỉnh đốn và cải cách một phen. Tin tức truyền tới, cái này quản lý tầng nháy mắt luôn uống, kia chính là chín vị số, thật muốn tra được không chỉ có hiện giờ vinh hoa phú quý hắn hưởng không đến, phỏng trừng lao đế đều đến ngồi xuyên. Một lần uống say sau, người này ác tử gan biên sinh, liền mua được Chu Gia trang viên người, tính toán đối Chu Phụ Chu Mâu xuống tay. Hợp tình hợp lý. nhưng trong đó cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ tỷ như chu phụ chuẩn bị xuống tay chỉnh đốn và cải cách tin tức tập đoàn bên trong cũng không biết hắn một cái bên cạnh nhân sĩ từ đâu ra tin tức tỷ như hắn như thế nào mua được chu ra người hầu còn có thể thoát khỏi sở hữu theo dõi cùng bảo an tuần tra chu gia thật muốn dễ dàng như vậy trà trộn vào đi chu ra người sớm không biết chết bao nhiêu lần chu phụ nội tâm kỳ thật có đáp án nhưng xuất phát từ nào đó nguyên nhân hắn lựa chọn một sự nhịn chín sự lành chu việt vân lại sẽ không rốt cuộc hắn là rõ ràng chính xác trải qua quá cha mẹ tử vong một đời cho nên mấy năm nay hắn vẫn luôn ở cha ở bố cục một bên hoàn toàn khống chế tập đoàn một bên ăn miếng trả miếng mà tập đoàn bên trong là có bên kia nhang tuyến chu việt vân bên ngoài thượng bất động thanh sắc tiếp tục dùng tập đoàn bên trong người ngầm lại ám độ trần thương kêu trở về phía trước ở mẹ quốc lưu lại nhân thủ trúc nhan không hiểu ra sao hồi ứng hạ minh xa cùng hắn kia bằng hữu nói chuyện phiếm nội dung đem tên niệm ra tới phù là tư bản Ân, nam nhân gật đầu, thần sắc cũng không để ý, lưu học trong lúc cùng đồng học làm cho một cái tiểu ngoạn ý nhi, tiểu ngoạn ý nhi. Trúc Nhan hồi tưởng một chút minh xa bọn họ lúc ấy trong lời nói kiên kỵ cùng sợ hãi, mặc hai giây. Ca, ngươi hảo phàm nga. Ân, Chu Việt Vân tựa hồ có chút khó hiểu. Trúc Nhan yên lặng câm miệng, không có gì. Đúng rồi, sau đó đâu? Sau đó Chu Việt Vân thanh em hơi trầm xuống, sau đó chính là hắn một đường hướng lên trên cha. rút ra củ cải mang theo bùn cuối cùng tra được cuối cùng phía sau màn hung thủ trên người mà phó ra đó là củ cải thượng kia đoàn bùn sương tại chu việt vân ngay từ đầu nói thời điểm trúc nhan cũng đã có suy đoán lúc này bất quá là càng thêm chứng thực mà thôi là nhị thúc vẫn là tam thúc chu lão gia tử bình sinh chỉ có quá hai nhậm thê tử hai người trước sau toàn đã qua thế đệ nhất nhậm thê tử chỉ để lại chu phụ một người đệ nhị nhậm thê tử cộng dục có hai nhi một nữ trong đó cái kia nữ nhi Đó là đái Trúc Nhan thực tốt chu nghiệp trà chu cô cô. Mặt khác hai cái thúc thúc, Trúc Nhan cũng gặp qua, tướng mạo thượng xem đều là rất hòa thuận người. Chu Việt Vân có chút kinh ngạc mà nhìn nàng một cái. Trúc Nhan cầm lấy tâm xỉa răng xoa khối trái cây. Đừng xem thường ta được không. Sớm tại lần đó núi giả sau nghe lén, Trúc Nhan liền ý thức được chu gia cũng không như nàng trong tưởng tượng Thái Bình. Chu phụ thân là lão gia tử trưởng tử kế thừa tập đoàn là tuyệt đối phục chúng. Chu Việt Vân cái này trưởng tôn lại chưa chắc. chẳng sợ năm nào phú lực cường tài trí chắc tuyệt các phương diện đều giao ra hoàn mỹ giải bài thi cũng luôn có người cảm thấy chính mình so với hắn càng có tư cách ỷ vào tuổi cậy già lên mặt thì như chu ra đám kia thân thích lại tỉ như sớm bị đuổi đi ra quyền lực trung tâm chu lão ra tử mặt khác hai cái nhi tử chu việt vân lặng im một lát mới đáp là tam thúc tam thúc ở nước ngoài làm giải trí sản nghiệp sinh ý phó gia cố ý cùng hắn liên hôn khuyết trương kinh doanh phạm vi vì hắn ở quốc nội mở rộng ra phương tiện chi môn. Cho nên chu phụ mới có thể trầm mặc. chu láo ra từ đâu, có lẽ xuất phát từ ấy nấy, có lẽ xuất phát từ Trần An, cuối cùng cũng không ra tiếng. Cho nên chu Việt Vân mới có thể lựa chọn tránh đi tập đoàn bên trong nhân thủ, chẳng sợ, những người đó đều là hắn tâm phúc. Trúc Nhan không nói chuyện. Một lát sau, nàng đột nhiên rôi tay, muốn ôm một cái. Thình linh xảy ra làm lũng, có chút đột ngột. Rồi lại không đột ngột. Nam nhân không nói chuyện. không tiếng động đem nàng cuốn vào trong lòng ngực trúc nhan ngồi ở hắn trên đùi đem đầu gác ở trong lòng ngực hắn cùng tới cùng đi sau đó đột nhiên ngẩng đầu thực tiêu ngạo mà nói dù sao ngươi về sau chỉ có thể là của một mình ta không được tiếp thu những người khác quan tâm có biết hay không hảo hắn dùng sức đem nàng vòng đến càng khẩn trúc nhan liền an an tĩnh tĩnh mà ghé vào trong lòng ngực hắn đại khái rất ít có người biết chu gia tam thúc vẫn luôn ở mễ quốc phát triển chu việt vân niên thiếu xuất ngoại lưu học lúc ban đầu kia mấy năm cơ hồ sở hữu quan tâm cùng dạy dỗ đều đến từ vị này trường bối trúc nhan đến nay còn nhớ rõ năm trước an tiết khi người nọ cười rộ lên hòa ái dễ gần khuôn mặt bất quá kia có quan hệ gì chuyện xưa như mây khói hư tình giả ý cũng thế chân tình thật cảm cũng thế đều đã qua đi nếu những người khác đều không quan tâm ngươi không để bộ ngươi vậy ngươi cúi đầu nhìn xem ta a ta vẫn luôn ở chỗ này ta tới ái ngươi được không có người dưới đáy lòng. Tiên lặng trả lời một cái. Hảo. Nói đến cái này, Trúc Nhan đột nhiên nhớ tới, cho nên ca ngươi đem công tác trọng tâm chuyển rời đến kinh thị tới, cũng là. Chu Việt Vân không phủ nhận, muốn hoàn toàn thoát khỏi cũ tập đoàn thế lực khống chế, tổ kiến thuộc về chính mình sinh lực, một lần nữa chia cắt quyền lực, phải rút tuổi dưới đáy nổi. Đương nhiên, còn có điểm tiểu tâm tư, hắn chưa nói. Trúc Nhan lại so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hiểu hắn. Nàng chớp chớp đôi mắt, cho nên, liền không có một chút là bởi vì ta sao. chu việt vân trầm mặc một lát ở thiếu nữ tha thiết chờ mong ánh mắt gật đầu trúc nhan lập tức niết lên đắc ý cái đuôi nhỏ ta liền biết ngươi đã sớm mơ ước ta đúng hay không hừ hừ nàng đắc ý mà ở trên người hắn lúc gần lúc hiện chu việt vân lặng im trong chốc lát đột nhiên mở miệng ngươi trước xuống dưới trúc nhan cự tuyệt cũng chơi xấu không vì cái gì muốn xuống dưới xuống dưới hắn chỉ lặp lại trúc nhan rốt cuộc hậu chi hậu giác mà đã nhận ra một chút không thích hợp Ca, thứ gì đỉnh ta?" Lời nói còn chưa nói xong, nàng chính mình trước phản ứng lại đây, này không phải trong tiểu thuyết bá tổng nói nữ nhân ngươi không cần lại chọc giận tiêu chuẩn tình tiết sao? Khuôn mặt nháy mắt hồng đến nổ mạnh. Tường lui ra tới, eo lại bị một đôi tay quanh lại, lực đạo to lớn, làm nàng như thế nào cũng nhúc nhích không được. Trước mặt nam nhân thanh âm tựa hồ có chút tần nhẫn, trầm thấp trung, mang theo điểm khàn khản cùng khắc chế. "Không cần lại hạ cỏ. Trúc nhan nội tâm thành thét chói thai gà. "Mụ mụ cứu ta!" Vì cái gì đột nhiên quá độ tới rồi thành nhân kênh. Ta còn chỉ là cái hải tử á ô, ô ô Hôm nay buổi tối đương nhiên không có phát sinh cái gì. Liên một cái thuần khiết thân thân đều không có. Nhưng chúc nhan thế giới quan thừa nhận rồi đả kích to lớn. Nàng cấp Nguyên Manh Manh đánh video phung tảo. Bên kia lúc này vừa mới đến buổi chiều, Nguyên Manh Manh ăn mặc một thân Anh quốc cổ điển thuộc nữ vay trang. Trên đầu mang một cái bạch biên mang tưởng vi hoa mũ, nhàn nhãm mà uống buổi chiều trà. Ngựa khí so nàng còn kinh ngạc Tình lữ chi gian ôm ấp hôn hít nâng lên cao, một lũy nhị lũy toàn lũy đánh này không nhiều bình thường sao. Chẳng lẽ cùng học sinh tiểu học giống nhau, yêu đương liền cấp đối phương chép bài tập mua trà sữa cùng nhau áp đường cái trả hoa hoa đi dạo nhạc tràng. Trúc nhan, đầu gối chung mũi tên, có đã chịu nhân xâm gà trống, công kích cá nhân, cảm ơn. Này không khoa học, vì cái gì tất cả mọi người nhanh như vậy tiến vào thành nhân kênh. Nàng tuyệt không thừa nhận chỉ có chính mình còn dừng lại ở học sinh tiểu học thức yêu đương tư duy bên trong. tuyệt không? 99, ngọt. Trúc Nhan cùng làm tặc dường như quan sát vài thiên, kết quả lại phát hiện, Chu Việt Vân cùng hoàn toàn đã quên ngày đó phát sinh quá cái gì giống nhau, đãi nàng hết thể như thường. Ánh mắt sùng lịch, mọi chuyện chu đáo. Dung túng, quan tâm, chiếu cố, mọi thứ không thiếu. Khá vậy gần như vậy. Trúc Nhan đã nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại mạc danh có điểm không dễ chịu. Như là một quyền đánh vào đông thượng, tùng tùng, mềm mại, mang theo gọi người không biết theo ai mở mịt. Hai người ngay từ đầu chính là từ dưỡng huynh muội quan hệ quá độ lại đây, Chu Việt Vân trên người thiên nhiên mang theo huynh trưởng quang hoàn. Khắc chế, yêu quý, trầm ổn, cấm rủ. Cũng bởi vậy, ở rất dài một đoạn thời gian, Trúc Nhan tuy rằng biết hai người là đang yêu đương, cũng thực minh xác chính mình thích hắn, nhìn đến hắn sẽ vui vẻ, biết hắn cùng nữ hài tử khác nói chuyện sẽ ăn vị, lại trước nay không càng sâu một bước mà suy nghĩ, phần cảm tình này rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Lần trước sự như là một đạo sấm xét, Đem nàng ý thức nháy mắt từ nhỏ học sinh quá mọi nhà thức yêu đương kéo về thành nhân thế giới. Trúc nhan túng đến vải thiên không dám con mắt xem Chu Việt Vân. Kết quả nam nhân thái độ ngược lại như thường, cũng không bất luận cái gì khác thường. Lúc này giấu đầu lòi đuôi người thật giống như biến thành nàng. Trúc nhan lấy cái này cùng nguyên manh manh nói, kết quả nguyên manh manh trái lại bạch nàng liếc mắt một cái. Lúc này mới kêu không đối được không, bình thường nam nhân sao có thể đối chính mình thơm tho mềm mại bạn gái không ý tưởng. Lại không phải tính công năng chứng ngại Thư, nếu không phải cách màn hình chúc nhan quả thực tưởng lấp kín nàng miệng nàng lén lút mà hướng trong thư phòng xem một cái xác định người hẳn là không sau khi nghe được mới thật cẩn thận dịch hướng ban công dùng ánh mắt khiển trách nàng người thay đổi từ trước cái kia tư tưởng thuần khiết thiếu nữ manh đâu nguyên manh manh đương nhiên sẽ không nói cho nàng nàng sớm tại trung học liền đọc rộng mộ trợ hoa cùng bà bà văn học nàng đem màn ảnh ngoại một khuôn mặt xả lại đây hảo không khí ngươi hỏi hắn màn ảnh thiếu niên thân hình hơi lung lay hạ Thực mau đứng vững. Hán đại khái nguyên bản đang xem thư, bị như vậy lôi kéo, đảo cũng không thèm để ý, chỉ là đem thư đảo khấu ở trên bàn, liễm một đôi lười biếng mắt đào hoa, tầm mắt ở đối thượng Trúc Nhan tầm mắt khi đứng đắn điểm, ngươi hảo, lại gặp mặt. Là lý ngăn nguyên. thấy thế, Trúc Nhan ngược lại rời đi lực chú ý, ngược lại bay nhanh chiều nguyên manh manh đưa mắt ra hiệu. Hai ngươi tình huống như thế nào? Mau mau mau cùng ta nói. Vì thế nguyên manh manh lại đem công cụ người bạn trai không lưu tình chút nào mà tắt trở về, cùng nhà mình thân thân khuê mật biệt biệt níu níu mà nói. Liên như vậy hồi sự bái, ân lần trước ngươi không phải khuyên ta đi cùng hắn nói rõ ràng sao. Sau đó ta liền đi. ân cứ như vậy như vậy, còn như vậy như vậy, sau đó, như ngươi chứng kiến, chúng ta ở bên nhau. Trúc nhan mạch não đáng xấu hổ mà ai. Cho nên, ngươi vừa mới kêu lời nói ý tứ là, ân chính là ngươi tưởng cái kêu ý tứ. Nguyên manh manh cũng không é lệ với nhắc tới cái này đề tài. Chúng ta tuổi mụ đều mau 22 ai. Tính, ta cho ngươi để cử mấy quyển tiểu thuyết đi. Nàng chiến thuật đẩy kính. Cái này 22 tuổi luận thành công đem trúc nhan cấp chấn trụ. Nguyên lai nhân loại thế giới tuổi còn có tuổi mụ loại này phép tính. Ngày hôm sau trên bàn cơm, nàng cầm cái này hỏi Chu Việt Vân, tính đến đạo lý rõ ràng. Nói như vậy ca ngươi chẳng phải là muốn bu tam. Nam nhân tay một đốn. Trúc Nhan còn ở kia lo chính mình nói, qua 30 liền 40, nhân loại hảo không trải qua lão Nga. Chu Việt Vân không hề răng, hướng nàng trong chén gấp một chiếc đua đông cải xanh. Dùng nữa. Trúc Nhan lực chú ý liền lại về rồi. Ai ai ai ta không ăn cái này, ta muốn ăn thịt. Thịt. Nam nhân ngữ khí thanh đạm, tuổi lớn, vẫn là ăn đến dưỡng sinh một chút tương đối hảo, từ ngày mai bắt đầu ăn trước ăn mấy ngày tối nhìn xem đi. Trúc Nhan. Ta sai rồi cờ à quờ, ca ngươi một chút cũng bất lão. Nàng chạy tới cho hắn đấm bay, cầu vồng thí một hơi không mang theo xuyễn. Ca ngươi rõ ràng năm vừa mới 25 trẻ trung khỏe mạnh thiên phú dị bẩm tinh lực tràn đầy ngút trời kỳ tài thể trạng ưu tú hàng to xài tốt thân thể tố chất vô cùng đồng. Trộm cho chính mình từ ngữ lượng điểm cai tán. Nàng ngẩng đầu cho khen, lại thấy nam nhân nhìn nàng, ánh mắt hơi có chút vi diệu. Làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao? Trúc nhan mờ mịt. Nàng hồi ức một chút chính mình mới vừa nói, không thành vấn đề a? Không đúng chờ đã có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào đi trúc nhan biểu tình hơi cương nàng vừa mới nói gì đó tới thể trạng ưu tú phía sau là cái gì a a a a a manh manh ngươi bà bà văn học hại ta lập tức miệng gáo cờ a cờ. chu việt vân buông chiếc đũa rút ra một chương khăn giấy xoa xoa tay không phù hợp với trẻ em đồ vật thiếu xem nói xong bình tĩnh đứng dậy đi phòng bếp trúc nhan thực hảo cảm thấy thẹn tâm đã năng đến mau bước khói ai tới bắt buồn thủy cứu cứu nó Bất quá đám người đi rồi, Trúc Nhan trở về phòng, lại là càng nghĩ càng không đúng. Không khoa học, hắn liền một chút cũng không thèm để ý loại sự tình này sao. Rõ ràng lần trước liền. Liền. Nàng cắn góc chăn, rồi dám đến đem chính mình cuốn thành bánh quay trèo, cuối cùng ở mơ mơ màng màng chung ngủ rồi. Trúc Nhan làm một cái màu lam ngậu. Bối cảnh là nàng quen thuộc nhất biển rộng. Nàng giải phóng đôi cá, tận tình ở trong biển du lịch, vui sướng đến toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều ở kể ra hưng phấn. Đón ánh mặt trời phá thủy mà ra khi, nên diện tới cái mặt mũi hung tợn nam tính giao nhân. Trúc Nhan vẫn luôn kiên định mà cho rằng giao nhân không bằng các nàng nhân ngư đẹp, này giao nhân hiển nhiên cũng tại đây hệ liệt. Nàng ghét bỏ mà bĩu môi, xoay người tưởng du tẩu. Giao nhân lại đột nhiên ngăn cản nàng, sau đó vươn đuôi cá, nhẹ nhàng chạm vào hạ nàng cái đuôi. Trúc Nhan nháy mắt tặc bao người muốn đánh nhau. Phải biết rằng, mặc kệ ở nhân ngư tộc vẫn là giao nhân tộc, dáng cái đuôi đều là phi thường thân mật giao lưu phương thức. hoặc là đại biểu cho tình nhân gian thân mật, hoặc là đại biểu. quấy rối tình dục. Giao nhân lắc đầu, ngăn lại nàng muốn đánh nhau động tác, để sắt vào. Không biết như thế nào, trúc nhan mạc danh ở trên người hắn thấy được một loại không nhanh không chậm thong dong hương vị. Có điểm quen mắt. Nàng chậm rãi dừng công kích tư thái. Sau đó, giao nhân ở nàng trước người rất gần rất gần địa phương dừng lại, nhẹ nhàng hôn lên nàng. Một cái mang theo ánh mặt trời cùng nước biển hàm ớt vị hôn. Hôn loạn nàng quen thuộc nhất. Độc thuộc về nam nhân trên người mát lạnh tuyết hương các nàng cùng nhau chìm vào đáy biển cái đôi giao hợp mơ mơ màng màng chung giao nhân khởi mặt mũi ung tận mặt nạ cùng ngụy trang ra tới đuôi cá biến trở về nhân loại đó là một chương nàng quen thuộc thanh tuyển khuôn mặt nam nhân đem nàng vòng ở trong ngực thái dương mướt mồ hôi đáy mắt lưu động gọi người xem không rõ ràng thâm trầm tình dục các nàng ở biển sâu chung tận tình khởi vũ trúc nhan tỉnh lại sau nước trường dại ra nửa giờ mụ ta đầu hóc không sạch xe ô, ô, ô. Một tịch mộng xuân vông ân. Ân, trừ bỏ Chu Việt Vân phát hiện, thiếu nữ hôm nay trạng thái có điểm kỳ quái. Hắn lại một lần buông bút, làm sao vậy, thân thể không thoải mái. Hắn nhớ rõ nàng sinh lý kỳ tuần sau đến mới đúng. Trúc nhan dựa vào bàn làm việc thượng, đem đầu riêu thành con lật đật, thanh âm cũng long long, không. Hắn rôi tay, chạm vào hạ nàng cái chán. Thiếu nữ lập tức cùng lò so dường như nhảy lên. Nam nhân tay một đốn. Trúc nhan túi đầu, nhạ nhạ nói. Ta trước không quấy rầy ca ngươi công tác, vừa lúc buổi tối còn có khóa, ta hồi trường học. Nói xong liền xoay người, chuẩn bị rời đi văn phòng. Chu Việt Vân đôi mắt hiếp lại. Đứng lại. Thiếu nữ bước chân cứng đờ, cứng đờ quay đầu. Chu Việt Vân có thể nhìn thấy nàng trong ánh mắt mờ mịt cùng vô thố, ngực như là bỗng nhiên bị tắc khối kẹo đông gòn, hơi hơi nhung ra. Hắn khẽ thở dài. Lại đây. Thiếu nữ chậm gì gì, một bước dừng lại mà lại đây, cuối cùng ngừng ở bàn làm việc trước. Hắn nói. đến ta trước mặt tới Trúc nhan tiểu bước tiểu bước mà chuyển qua trước mặt hắn cách nửa thước khoảng cách sau đó mới ngẩng đầu liếc hắn liếc mắt một cái nàng đứng hắn ngồi hai người trên người khí thế lại hoàn toàn tương phản nàng hơi mang bất an hắn khí định thần nhàn nam nhân than nhỏ khẩu khí đem nàng kéo vào trong lòng ngực thực sợ hãi thiếu nữ không hề răng nồng đậm mảnh dài lông mi lại nhẹ nhàng mà rung động như là hai vũ yếu ớt cánh bướm nàng làn da trắng non đến phảng phất sẽ sáng lên Trên mặt lông tơ rõ ràng có thể thấy được, liên quan cánh môi hơi hơi đóng mở cũng thập phần rõ ràng. Hắn túi đầu, nhẹ nhàng mà hôn lên đi. Gần chỉ là gián sát, vẫn chưa thấy bất luận cái gì động tác. Như vậy sợ sao? Nam nhân hô hấp quét rừng ở cánh mũi, mang theo điểm khắt chế ôn nhu. Nàng chậm rãi lắc đầu. Hắn vì thế nhẹ nhàng để khai nàng môi, đầu lưỡi đụng tới nàng hàm răng. Như vậy đâu? Nàng vẫn là lắc đầu. Nam nhân trên tay bỗng nhiên dùng sức, cô khẩn nàng eo. Cùng lúc đó, chạy ra khớp hàm thiến quân thần tốc giống như liệt hỏa phùng thượng rượu gạo một xúc tức đốt nóng bỏng hơi thở từ lồng ngực bay lên đến hết hầu lại đến môi lưới gian liên kết chiến miên say đến người không biết hôm nay hôm nào văn phòng độ ấm đột nhiên lên cao trong không khí đều phảng phất tràn ngập một cổ xuân ý trúc nhan mơ mơ màng màng mà tưởng nguyên lai like đây là hôn môi a giống như so nàng trong tưởng tượng tới Càng ngọn một trăm kết cục nụ hôn này có chút dài lâu Trường đến cuối cùng, nàng hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. Nam nhân chậm rãi rời đi nàng ngôi. Hai người ôm nhau ngồi ở ghế trên, cái chán nhẹ để, nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, ai cũng không nói gì. Sau đó nàng mới nghe thấy nam nhân thanh âm. Thấp thấp, mang theo điểm không dễ phát hiện không mau Không được chê ta lão. Nàng hoàng hoàng thần, mới nhớ tới, Nga, đây là ngày hôm qua nói chuyện phiếm nội dung. Nàng nhấp môi, ngẩng đầu, lại nhẹ nhàng mà chạm vào một chút hắn miệng. Một cái chân an tính chất thân thân. Nàng đang muốn rời đi. Nam nhân lại để lại nàng cái hót, phục lại lần nữa hôn lên tới. Mềm mại xúc cảm từ trên môi truyền đến, giống như nửa ngưng kết thạch trái cây, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo rồi lại còn sót lại mới vừa rồi hôn môi qua đi độ ấm. Một hôn tất, ai cũng không nói gì. Không khí giống như lặng yên gian liền thay đổi, có nào đó sền sệt ti trạng vật ở trong không khí không tiếng động lan tràn, mỗi một cái dương mắt đối diện, một cái ngoái đầu nhìn lại. đều khả năng tạo thành không tiếng động câu triển. Trúc Nhan dần dần có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cuối cùng vẫn là một hồi điện thoại đánh vỡ này một tiên tĩnh. Nàng tiếp điện thoại trở về, khuôn mặt còn có chút hồng, là giáo sư Dương đánh tới, giống như có tân hạng mục. Trúc Nhan lần trước gia nhập nghiên cứu tiểu tổ chính là vị này giáo thụ đề cử, hán chủ nghiên cứu Trung Quốc cổ đại sử, trong đó lại lấy thương chu vị nhất. Thời thương chu thời đại sa xăm, khai quật văn vật phần lớn có chứa thần bí sắc thái. Đồ đồng thượng thường thấy khắc văn cùng tượng trưng thiên tử chư hầu hoa văn, chịu tượng thả ký ức phức tạp, cố tình văn hiến ghi lại lại thiếu, quốc nội đối này khối cảm thấy hứng thú người không ít, dốc lòng người lại là thiếu mà lại thiếu. Giáo sư Dương đó là một trong số đó. Mà bởi vì Trúc nhan ở trí nhớ cùng lý giải năng lực phương diện biểu hiện xuất sắc, giáo sư Dương sớm tại ngay từ đầu liền chú ý tới nàng, học kỳ một cuối kỳ công cộng khóa kết nghiệp khi càng là cấp gia duy nhất một cái 95 trở lên cao phân. lúc sau hai người cũng nhiều có liên hệ giáo sư dương đối trúc nhan một ít hoàn toàn mới ý nghĩ rất là cảm thấy hứng thú chu việt vân trầm ngâm một lát Người đã quyết định hảo trúc nhan trần trờ hạ hẳn là đi giáo sư dương đối ta thực hảo quốc nội lịch sử chuyên nghiệp vào nghề mặt hẹp con đường này cũng không tốt đi tưởng hướng lên trên phát triển đọc nghiên đọc bác đều ác không thể thiếu đạo sư cùng nghiên cứu phương hướng lựa chọn cũng liền thành trọng trung chi trọng trúc nhan dữ dội may mắn được đến như vậy một vị học thuật giới đại lao ưu ái Nàng tự nhiên sẽ không cô phụ vị này lao nhân chờ mong. Chu Việt vân xoa xoa nàng đầu, ngữ khí ôn hòa mà duy trì. Nếu lựa chọn, vậy kiên định đi phía trước đi. Đừng sợ, hết thảy có ta. Ân. Trúc nhan gật đầu, trong lòng có điểm ấm. Loại này bất cứ lúc nào chuyện gì, đều có người cho ngươi lật tẩy cảm giác thật sự rất tuyệt. Có đôi khi nàng cũng sẽ nhớ tới lúc trước kia đoạn mỗi người truy phủng nhật tử. Vô luận là trên mạng vẫn là hiện thực, mọi người đầu tới ánh mắt đều là tò mò, yêu thích mà cực nóng. phảng phất nàng chính là sân khấu thượng kia viên nhất lấp lánh tỏa sáng ngôi sao cái loại cảm giác này thật sự thực dễ dàng làm người trầm mê nhưng cuối cùng nàng làm ra càng quan trọng lựa chọn nhìn trong tay buồn kể lại lệnh người kiên định sách vở cùng bên cạnh vẫn luôn lẳng lặng bồi nàng trường thân ngọc lập nam nhân trúc nhăn cũng không hối hận nhân sinh dù sao cũng phải vứt bỏ một chút cái gì ánh đèn hạ sinh hoạt cũng không thích hợp nàng trong lòng ngực có miêu đỉnh đầu có ánh mặt trời trong tay là thư cùng với bên cạnh đứng nàng ái người nhân sinh như vậy liền rất hảo năm nhất cái thứ hai học kỳ liền ở như vậy lặng yên không một tiếng động trốn đi chu lão gia tử lại không tình nguyện lúc này cũng cần thiết ra ngoại quốc trị liệu cùng đi hắn như cũng là đại tôn tử chu chi sa bất quá lúc này nhiều một cái trúc nhan làm huynh đệ tỷ mọi trung tuổi lớn nhất cái kia chu chi sa tính tình cũng không giống chu minh triều tiếu diện hổ càng không thể so khiêu thoát minh sa ngược lại mang theo cùng chu gia đại bá một mạch tương thừa trầm ổn Nhìn thấy Trúc Nhan cũng chỉ là ôn thanh hô câu đường muội khắc liền lại vô hai lời. Trúc Nhan vẫn luôn cảm thấy, so với Chu Việt Vân, cái này đường ca càng giống một cái lao cán bộ. Có khi Chu Việt Vân sẽ gọi điện thoại lại đây. Trúc Nhan liền sẽ mang lên thai nghe, lặng lẽ rời đi phòng bệnh, tìm một chỗ ánh mặt trời trống trải màu sắc rực rỡ cửa kính, nhỏ giọng cùng hắn nói chuyện. Tiểu tình lữ chi gian luôn là có nói không xong nói, buổi sáng ăn cái gì, người địa phương khẩu âm, màu tóc, ẩm thực thói quen. Thậm chí là ven đường một khối xin đường dẫm đạp mặt cỏ màu xanh lục nhãn hiệu, đều có thể trở thành tân đề tài. Trong không khí đều phảng phất mang theo nhẹ nhẹ vị ngọt, xanh thẳm dưới bầu trời mây trắng giống như biến thành kẹo đông gòn, một chút thêm suốt đường quả liêu. Có thứ vừa lúc đụng phải ra tới Chu Minh Chí. Trúc nhan trước một giây còn ở cùng bạn trai làm nũng nói ta tưởng ngươi, giây tiếp theo quay đầu liền thấy đường ca. Quả thực đường trường xa chết. Nàng yên lặng che mặt. Cũng may Chu Minh Chí cũng không so đo này đó. Chỉ là như suy tư gì nói, ngươi cùng hắn cảm tình thực hảo. Trúc Nhan có điểm ngượng ngùng, nhưng nết lên khỏe miệng lại đầy đủ phản ứng này một chuyện thật. Chu Minh Chí nói cho Trúc Nhan một sự kiện. Hai năm trước, ta ở Khang Nam, gặp qua các ngươi một lần. Khang Nam, một cái quen thuộc lại xa lạ tên. Là nàng mới vừa xuyên thư khi chủ kia sở tư lập bệnh viện. Trúc Nhan có điểm tò mò, không phải nói đường ca các ngươi thực mau liền dọn đi rồi sao. Nàng đương nhiên nhớ rõ lúc trước kia đoạn câu cá duyên phận. Lúc sau Chu Minh Chí còn gọi người tặng một thùng cá lại đây. Nghe nói, kia mãn nao cá đều là vì chú lão gia tử chuẩn bị, bình thường dưới tình huống nơi đó không chuẩn câu cá. Chu Minh Chí lắc đầu. Là ở kia phía trước mấy ngày, thành phố C là chu gia quê quán, kia đoạn thời gian chính trực thanh minh, hắn bồi lão gia tử về nhà tế tổ, ai biết tế xong tổ sau lão gia tử thân thể đột nhiên xảy ra vấn đề, tạm thích đứng dưới, đành phải chuyển tới phụ cận khắc năm. Hắn ở thành phố C đãi không mấy ngày, Thực nhanh có người đón gió mà động, mời hắn đi ra ngoài chơi. Nơi này biên có chút người có thể thoái thác, có chút lại là cùng chu ra giao hảo nhân ra, xã giao hát không thể thiếu. Hắn đi hai lần, ngày đó ban đêm, nhân không nghĩ làm lao ra tử thấy đầy người mùi rượu hắn, liền ở bằng hữu ra rửa mặt xong mới trở về. Hồi bệnh viện thời điểm đã là dạng sáng 11 giờ. vừa lúc gặp được một cái kéo dương hành lý lại đây tuổi trẻ nam nhân. Nam nhân mặt mày thanh tuyển, thân hình đĩnh bạc, một thân màu xám đậm áo gió. làm như vội vàng về nước quanh thân hơi có chút phong trần mệt mỏi hương vị hắn đối với trực ban hộ sĩ ôn hòa cười ta tìm 708 phòng bệnh trúc nhan hai người ở đăng ký chỗ gặp thoáng qua vẫn chưa nói chuyện chu minh Chi đến nay vẫn nhớ rõ khi đó cảnh tượng không phải bởi vì hắn trí nhớ có bao nhiêu hảo mà là hắn đến nay vẫn nhớ rõ cái kia người trẻ tuổi mỉm cười khi mặt nạ phía dưới miệt thị cùng không chút để ý nhìn như ôn hòa người thời nay kỳ thật lạnh nhạt thấu xương phảng phất ở niệm một cái người chết tên Lần trước lao ra tử tiệc mừng thọ thượng, hắn liếc mắt một cái nhận ra Chu Việt Vân, lúc sau liền không khỏi nhiều chú ý một chút vị này tiểu đường mội. Hắn có điểm lo lắng. Hiện tại xem ra, nhưng thật ra hắn buồn lo vô cớ. Đương nhiên, hắn dùng từ thực quyền chuyển, chỉ là nói, cảm giác có điểm lạnh nhạt. Trúc nhan phảng phất cũng đi theo hắn hồi ức về tới lúc trước kia đoạn thời gian, nàng đồng dạng trong lòng xúc động, đúng vậy, khi đó hắn nhưng hung. Nói nàng đôi mắt cong lên. Hiện tại liền thật nhiều lạc. Lúc sau Trúc Nhan cùng Chu Việt Vân nói lên chuyện này. Lúc đó Chu Việt Vân đang ở tham gia một lần hàng tháng hội nghị. Nhìn đến tin tức sau, hắn biểu tình hơi đốn, chần chờ một lát, đem điện thoại lật qua đi che lại. Qua một lát, rốt cuộc không nhịn xuống, lại cớ lắc mở màn hình, dãy rủa vì chính mình giải thích vài câu. Hoan hôn thời điểm là hội nghị người chủ trì hỏi hắn có cái gì chỉ đạo ý kiến. Phía dưới mênh mông một mảnh người đều đầu tới chờ mong lại thấp thỏm tâm mắt. đã hy vọng hắn làm ra cùng dĩ vãng giống nhau sắc bén lời bình rồi lại không hy vọng bị phê bình chính là chính mình hắn dừng một chút ngón tay nhẹ khấu hạ mặt bàn thần sắc hỉ nộ khó phân biệt lưu khoa ngươi tới nói phía dưới mọi người nháy mắt nín thở ánh mắt đầu về phía trước bài đương sự lưu đặc trợ đột nhiên bị kêu tên sửng sốt mới đứng lên đầu tiên là khiêm tốn khách khí một phen sau đó mới chiếu vừa mới làm bút ký từng cái trưng bày ưu khuyết tốt xấu dùng theo tỉ mỉ xác thực rồi lại điểm đến mới thôi cũng không cố tình nhằm vào nào đó bộ môn thái độ không thể bắt bẻ một hồi hội nghị xuống dưới mọi người đều đối lưu đặc trợ địa vị có tân nhận thức không ít người thậm chí ngầm nghĩ chu luôn là không phải muốn cho lưu đặc trợ bắt đầu một mình đảm đương một phía chỉ có lưu đặc trợ bản thân còn có điểm nốc. cùng một hàng đột nhiên nhiệt tình lên đồng sự nhất nhất tiếp đón xong hắn trở lại văn phòng dư quang thoáng nhìn lão bản đang ở bên cửa sổ gọi điện thoại như là thấp giọng giải thích cái gì lưu đặc trợ hắn đại khái minh bạch vừa rồi phát sinh cái gì lão bản trừ bỏ đối mặt trúc tiểu thư khi nào lộ ra quá như vậy nhu hòa biểu tình bất quá lao bản khi nào cư nhiên cũng sẽ ở hội nghị thượng làm việc riêng cùng bạn gái nói chuyện hiếm giận này không tranh đến một nửa nam nhân bỗng nhiên quay đầu ánh mắt ở nhìn thấy hắn khi nháy mắt trở nên lãnh đạm giống như xuyên kịch biến sắc mặt lưu đặc trợ hành đi một lát sau hắn thu được đến từ chu tổng tin tức kêu hắn đi văn phòng lưu đặc trợ có chút thấp thỏng Sợ là bởi vì chuyện vừa rồi. Nam nhân nói ra tới sự lại ra ngoài hắn dự kiến. Hắn tính toán ngoại phái hắn đến một nhà tân khai chi nhánh công ty Việt Trung. Lưu đặc trợ cố kiềm nén lại nội tâm kích động. Ta không ý kiến, cảm ơn lão bản coi trọng. So với vẫn luôn ở nhân thủ phía dưới làm việc, hắn vẫn là càng hy vọng, có được một mảnh nhưng cung chính mình phát huy tự do thiên địa. Này không quan hệ tốt xấu, chỉ cùng cá nhân trí hướng có quan hệ. Hết thể đều ở thuận lợi về phía trước đi. Tám tháng thời điểm. trúc nhan bái biệt chu lão gia tử cùng đường hình từ anh quốc trở về nguyên manh manh còn ở lưu luyến không rời trúc nhan hồi tưởng hạ trong khoảng thời gian này đã chịu độc hại tương đương vô tình mà đem nàng đẩy ra cảm ơn còn đãi bất quá cầu lương sẽ để lại cho tiếp theo vị tráng sĩ ăn đi. phi cơ xuyên qua tận trời ở kinh thị rơi xuống đất sân bay đông như chảy hội dương hành lý bánh xe lăn lộn thanh âm đem hết thể bao trùm quảng bá ôn hòa giọng nữ làm người có loại hoảng hốt cảm như là độc thân hành với đất khách lữ nhân rốt cuộc về tới mẫu thân ôm ấp nàng trợn có dự cảm ngẩng đầu vừa lúc đâm tiến một đôi ngậm cười ý đôi mắt nam nhân một thân sơ mi trắng một tay cắm túi trường thân ngọc lập thanh tuyển đỉnh bạn ánh mắt lẳng lặng dừng ở trên người nàng chuyên chú mà nghiêm túc như là thế gian vạn vật đều lại dung không tiến hắn mắt nàng vì thế lộ ra một cái sán lặng cười một đường chạy chậm đâm tiến hắn ôm ấp chu việt vân bị đâm cho lui ra phía sau nửa bước mở ra hai tay tiếp được nàng cẩn thận một chút nữ hài đem đầu vùi ở trong lòng ngực hắn nhỏ giọng làm nũng. ca ta rất thích ngươi nha hắn tay dùng sức đem nàng ôm đến càng khẩn thanh âm nỗ lực bình tĩnh lại vẫn là để lộ ra một chút bất đồng dĩ vãng hương vị như là bình tĩnh mặt hồ tạo nên từng đợt từng đợt gọn sóng ân bốn phía lục tục có người đầu tới tỏ mò tầm mắt hai người lại phảng phất giống như chưa rác Trúc nhan dính ở trong lòng ngực hắn bất mãn chú ý hắn sau đó đâu sau đó đâu nam nhân dừng một chút mở miệng Ta cũng yêu ngươi. Một câu, như là dùng hết đời này sở hữu ở cảm tình thượng dũng khí. Dữ dội may mắn, này tái nhật mà hốn độn cả đời gặp được ngươi. Lại ái nha, chúc nhan gãi gãi đầu, bên hai có điểm hồng. Nàng nhỏ giọng nói. Ta cũng ái ngươi nha. Từ trước có chỉ tiểu Mỹ nhân ngư. Nàng lạc đường, một người đi vào thế giới nhân loại, đưa mắt không nơi nương tựa. Sau đó, nàng gặp một cây lẻ loi đại thụ. Đại thụ bị mưa gió sâu bệnh ăn mòn, lại tự nguyện mở ra hai tay. Vì tiểu mỹ nhân ngư che mưa chắn gió. Tiểu mỹ nhân ngư liền giúp nó bắt trùng, dùng nhiệt độ cơ thể ấm áp nó. Rất dài một đoạn thời gian, chúng nó là lẫn nhau duy nhất làm bạn. Cho nhau leo lên, ôm lẫn nhau. Sáng sớm, tiểu mỹ nhân ngư ngồi ở đại thụ trạc cây thượng, bồi nó cùng nhau xem mặt trời mọc. Ban đêm, liền dịu dít mà liêu khởi cái kia ở tại ánh trăng tiên tử chuyện xưa. Cuối cùng, chúng nó như chuyện cổ tích trung vương tử cùng công chúa, lâu lâu dài dài mà sinh hoạt ở bên nhau. có lẽ. Thế giới này rất nguy hiểm. Có lẽ, tương lai nhân sinh có rất nhiều không biết. Chính là, bên người có ngươi ở nhà. Bởi vì có ngươi, ta liền cái gì cũng không sợ. Quyền hạ song. 101, phiên ngoại một. Cái thứ hai biết được Trúc Nhan về nước tin tức, là Minh gia, Minh Trúc sáng sớm gọi điện thoại lại đây hỏi, trong khoảng thời gian này vội sao, muốn hay không. Về nhà tới trụ trụ. Đối với cái này nữ nhi, nàng luôn có rất nhiều ấy náy. bởi vậy nói chuyện từ trước đến nay ôn thanh tế ngữ cũng không miễn cưỡng nàng một bên minh xa làm mặt quỷ bị nàng một cái tắt chụp trở về kia đầu trúc nhan người mới vừa lên xe giờ phút này di động còn mở ra ngoại phóng nghe thấy lời này bên cạnh chu việt vân động tác hơi đốn trúc nhan vẫn chưa phát hiện nay nửa năm qua minh người nhà nơi trốn nhân nhượng nàng quan tâm nàng nàng đều không phải là cảm thụ không đến lúc này nghe thấy minh trúc thật cẩn thận nói liền có điểm mềm lòng có thể nha ta nhìn xem thời gian điều chỉnh một chút sai giờ ngày mai vẫn là hậu thiên trở về có thể chứ vậy nói như vậy định rồi ta làm minh triều đi tiếp ngươi minh trúc ngữ tốc bay nhanh cắt đứt điện thoại trúc nhan nho nhỏ mà thở dài ta giống như có điểm tra so sánh nhiệt tình mà chủ động minh người nhà nàng tựa hồ cũng không có tại đây đoạn thân tình trả giá nhiều ít có lẽ là bởi vì ở mới vừa xuyên thư nhất cô đơn nhất yêu cầu thân tình làm bạn thời điểm là chu phụ chu mẫu cùng chu việt vân ở bên người nàng Vì thế lúc sau, liền rất khó lại cất chứa tân người nhà. Nàng nói lời này vốn là thuận miệng cảm khái một câu, cũng không có trông cậy vào được đến cái gì đáp lại. Ai biết, bên cạnh nam nhân tự hỏi mấy giây, cư nhiên sát có chuyện lạ gật đầu. Là có điểm. Trúc Nhan. Nàng nhăn lại cái mũi, ca. Nam nhân lại chỉ là lẳng lặng mà liếc nàng liếc mắt một cái, liền không nói. Trúc Nhan bị hắn xem đến có điểm chột dạ, lại cảm thấy chính mình trột dạ đến không thể hiểu được. Ngày hôm sau hồi minh ra, Trúc Nhan đã chịu đến từ Minh người nhà nhiệt tình quan đãi. Minh gia cũng là cái đại gia tộc, lưu lại tự nhiên không chỉ Minh Trúc này một chi, chẳng qua những người khác phần lớn cùng Minh Trúc tranh quá quyền. Mấy năm nay xung quân phối hợp về hưu về hưu, dư lại đều là bị Minh Trúc cấp đánh phủ, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt đều nhiệt tình đến có thể cười ra đóa hoa tới. Minh Trúc cố ý đem đỉnh tầng đả thông, làm gian ánh mặt trời phòng, bên cạnh chính là bên ngoài nhiệt độ ổn định bể bơi. còn tân thỉnh một cái thợ làm đồ ngọt cùng một cái am hiểu phương nam tự điển món ăn đồ bếp. Nghe Minh Sa nói, đây đều là vì nàng một người chuẩn bị. Trúc Nhan cảm động rất nhiều, lại có điểm ấy nấy, vốn gì chỉ tính toán trụ hai ngày liền trở về, cũng bị kéo đến nhiều ở một đoạn thời gian. Minh gia cùng Trúc Nhan ngày thường trụ chung cư trên mặt đất lý vị trí thượng hoàn toàn là hai cái cực đoan. Nếu ở tại Minh gia vậy vô pháp nhìn thấy thân thân bạn trai. Vì thế Trúc Nhan chỉ có thể mỗi ngày gọi điện thoại. Vừa mới bắt đầu hai người nói chuyện phiếm nội dung là cái dạng này. Ca, bên này đầu bếp làm đồ ăn hảo hảo ăn. ân Đỉnh tầng bể bơi thật lớn, hơn nữa chỉ có ta một người, có thể mỗi ngày đều phao trong nước, vui sướng. Thích nói, trong nhà cũng ăn một cái. Minh Sa mua khối 300 vạn biểu đánh đố tặng người, tìm ta khóc thảm mượn sinh hoạt phí, kết quả lại bị hỗn hợp đánh kép một đốn nga nga ngông ngống. ân nên đánh. Thời gian lâu rồi, Trúc Nhan rốt cuộc phát hiện không đúng. ca ngươi gần nhất hảo lãnh đạm cờ aqua. Nam nhân tay một đốn. Nói như thế nào? Trúc Nhan lên án, ngươi gần nhất nói chuyện số lượng từ càng ngày càng ít. Nàng hút hút cái mũi, ngươi có phải hay không có khác cầu? Chu Việt vân buông mút, đè đè giữa mày, ngươi lại nhìn cái gì kỳ kỳ quái quái phim truyền hình. Trúc Nhan triều bí thư chỗ mọi người so cái hư. Một bên tới gần di động, nói, ca ngươi như thế nào biết? Gần nhất cái kia thanh trà chuyện không phải bá ra sao, ta liền đi theo đuổi theo mấy tập Nam chủ cái kia đại móng heo thật sự hảo cầu, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, Hắn Nội nữ chủ di tình biệt liên chính là từ hai người ở chung thời điểm lời nói biến thiếu bắt đầu. Nữ chủ quá thảm. Nàng thút tha thút thít. Nam nhân tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta muốn ngươi chứng minh cho ta xem. Trúc nhan một bên nói, một bên đứng ở văn phòng trước cửa, chiều bên cạnh trợ lý so cái thủ thế. Thiếu nữ thanh thúy ngây thơ thanh âm truyền đến bên thai khi, Chu Việt vân khỏe môi nhiều điểm cười. Ngươi tưởng như thế nào chứng minh? Cùng lúc đó, văn phòng môn bị gõ vang. Hắn thần sắc hơi chính, ai? Trợ lý thanh âm cách văn phòng môn truyền đến, Chu Tổng, là ta, mới vừa có người gửi đồ vật đến công ty tới, chỉ tên muốn ngươi ký nhận. Ai sẽ ở thời điểm này gửi đồ vật cho hắn? Giữa mày nghi hoặc chợt lóe rồi biến mất, Chu Việt Vân đứng dậy, đi mở cửa. Cho ta liền, được rồi. Lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh đột nhiên nhào vào trong lòng ngực hắn. Sắp vẻ xệ. Chu Việt vân đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng lại đây, trên tay lực đạo hơi hơi buộc chặt. Trúc Nhan đem cầm gác ở hắn trên vai, cười hì hì. Chu Tổng, người cỡ siêu lớn lễ vật đến lạc, thỉnh ký nhận. Trợ lý ở một bên cười, muốn nhìn lại không dám nhìn, cũng may Chu Tổng thực mau giúp hắn làm quyết định, văn phòng môn bị khép lại. Môn đóng lại phía trước, trợ lý cuối cùng thấy một màn là. Nữ hải kiều khí mà hoán giận chính mình đi tới mệt mỏi quá, vì thế Chu Tổng cái gì cũng chưa nói. liền như vậy theo cái kia tư thế bế lên nàng nữ hài sắc mặt tường đỏ tựa hồ có điểm thẹn thùng lại vẫn là dùng sức ở nam nhân khỏe miệng hôn hạ nói đây là khen thưởng hai người thân ảnh dần dần biến mất ở cái cửa trợ lý xoa xoa chính mình mau cười cương mặt nghĩ thầm chính mình khả năng thật sự yêu cầu tìm một người bạn gái bằng không mỗi ngày gác này ăn lão bản cầu lương tính sao lại thế này trong văn phòng trúc nhan liền như vậy bị một đường ôm cuối cùng bị phóng tới chu việt vân vẫn thưởng công tác ngồi ghế trên nàng chấp trước mắt biết rõ câu hỏi ta ngồi này ngươi ngồi nào nha thanh âm lại đà lại ngọn chu việt vân mắt cũng không chấp mà nhìn chằm chằm nàng trúc nhan vì thế lại lẩm nhẩm lầm nhầm mà nói còn có vừa mới nói chứng minh ngươi đều còn không có chứng minh cho ta xem chu việt vân lại không có như nàng trong tưởng tượng nhập bộ nam nhân thanh âm thấp điểm mang theo điểm từ tính cùng khàn khàn ân hiện tại chứng minh dứt lời đem nàng kéo vào trong lòng ngực lấy hôn phong giam Tính thượng Trúc Nhan ở Anh Quốc đã kia đoạn thời gian, hai người đã mau hai tháng không thân cận. Nụ hôn này tới vừa nhanh vừa vội, nóng bỏng chung lại mang theo điểm tưởng nghiệm, hơi thở chiến miên, dư vị lâu dài. Trúc Nhan bị thân đến vượng vượng hồ hồ, một lát sau mới phản ứng lại đây, đình chỉ. Lưu Trình còn chưa đi xong đâu. Nàng xoa xoa đỏ lên khuôn mặt, từ phía sau ba lô lấy ra hai chương phiếu. Đương đương đương đương. Xin hỏi Chu Tiên Sinh, ngươi nguyện ý kiểu một lần ban. Bồi ngươi đường xa mà đến ban nở ga y nho buổi chiều cùng đi xem một hồi điện ảnh sao?" Chu Việt Vân tựa hồ là ngẩn ra hạ, Trúc Nhan bất mãn, "Uy, ta chính là thật vất vả chạy thoát minh xa trông coi chạy ra." Chu Việt Vân đem nàng tóc mái đẩy ra, thanh âm bình tĩnh, "Ngươi đã biết." Trúc Nhan nhún nhún vai, "Ta lại không nốc, như vậy vội vã kêu ta hồi minh ra, lại mỗi ngày lấy chuyện này cái kia sự ngăn lại ta ra cửa, còn không phải là lo lắng không khai giảng trong khoảng thời gian này?" ta chạy tới cùng ngươi ở chung sao không đúng nàng sửa đúng chuẩn xác mà nói là lo lắng ngươi đem ta quẻ đi ở chung thiếu nữ cười tủng tìm nói ca xem ra ngươi danh dự không tốt lắm nga đâu chỉ không tốt từ biết hắn chính là phù la tư bản phía sau màn cổ phần khống chế người dẫn tới phó gia hiện tại phong vũ phiêu diêu đầu sỏ gây tội minh người nhà hiện tại xem hắn ánh mắt đã giống đang xem thương nghiệp lừa dối phạm vào bất quá này đó hắn tự nhiên sẽ không nói ra tới làm nàng khó xử Đây là chính hắn yêu cầu giải quyết vấn đề. Chu Việt Vân đem nàng một lần nữa ấn ở trong lòng ngực, hai người chống cái chán, hắn thấp giọng nói. Danh dự không hảo cũng không quan hệ. Ân. Trúc nhan tưởng ngầm đầu. Bị hắn để lại. Đoạt lấy tới thì tốt rồi. Vừa dứt lời, hắn nhẹ nhàng hôn lên nàng đôi mắt. Sau đó thối lui, hơi hơi mỉm cười. Chỉ đua một chút. Hai người cơm chưa như cũng là đi công nhân nhà ăn giải quyết. Người còn chưa tới, toàn bộ công ty đã chuyên khắp. Nói đúng ra, lão bản nương tới công ty tin tức, sướng tại mấy cái giờ trước liền chuyển khắp. ân trừ bỏ bị chẳng hay biết gì chu tổng, những người khác đều biết. Hai người một đường đi tới, trong đàn cũng ở hứng thú bừng bừng mà thảo luận. a người đi tới, mười ngón tay đan vào nhau, hai người thật sự hảo ngọt. Cơ S.V.L, ngọt chết tôi rồi. Xem lão bản đầu vai cái kia phấn nộn nộn phim hoạt họa hoạ bao bao, hình tượng là cái gì, có so bạn gái mệnh đến càng quan trọng sao? Người so người muốn chết. hàng so hàng muốn ném đột nhiên tưởng đem nhà ta cái kia thùng trang thủy đều phải ta đổi cầu so cấp ném đến cửa sổ chu tổng nói tiểu lão bản nương gần nhất có điểm thượng hỏa phiền thoái đầu bếp thiếu phóng điểm ớt cay cùng phối liệu ô ô ô thật sự bách luyện cương hóa nhiêu chỉ nhu ta hào toan hai người chiều trên chỗ ngồi đi đến chúc nhan nhỏ giọng phun tảo ta hoài nghi mọi người đều đang xem chúng ta chu việt vân giúp nàng hệ thượng tùng rất dây dày bình tĩnh đứng dậy theo bọn họ xem 102, phiên ngoại nhị nay bữa cơm ăn bao lâu trong đàn liền phát sóng trực tiếp bao lâu từ chu tổng thế bạn gái điểm cơm khi săn sóc tỉ mỉ đến cột dây dày khi mặt vô dị sắc lại đến sau lại lột tôm xác đầu uy điểm tâm ngọt sát miệng rõ ràng là huy cầu lương huy đã có chút ngọt nị thậm chí là làm ra vẻ hành động đặt ở chu tổng thân phận lại mạc danh có loại quản cu ôn nhu tinh tế ngọt đắc nhân tâm tiêm phát ngứa đánh chữ đến cuối cùng mấy cái cái miệng nhỏ nhất có thể bá bá đều chết lặng ta mệt mỏi Cái này vô pháp phân phối cho ta ngọt ngào tình yêu thế giới, hủy diệt đi. Ta tuyên bố từ hôm nay trở đi ta chính là lao bản cùng lão bản nương số một fan chính phú ai cũng không được cùng ta đoạn. Ngồi chờ ăn lão bản rượu mừng, đến lúc đó nếu có thể phóng cái ba ngày ba đêm giả liền càng tốt. Trên lầu ngươi suy nghĩ thí ăn. Giờ này khắc này, đã chuẩn bị đi nhậm chức lưu đặc trợ, nga không, hiện tại hẳn là xương hô lưu tổng lưu khoa cũng ở. Cái này đàn hắn còn không có lui, không có việc gì hiểu biết. Hạ cũ đồng sự tình hình gần đây, ha ha dưa cũng khá tốt. Mặt không đổi sắc mà ăn sẽ lao bản cùng chúc tiểu thư cầu lương. Lưu Khoa quay đầu cho chính mình thân thân bạn gái phát đi tin tức. Buổi tối, khởi ăn cơm. Ta hẹn nhà ăn. Qua một lát, bên kia hồi phục hảo. Không sai, hắn cũng có bạn gái. Cho nên lão bản huyễn không đến hắn, mỉm cười. Cơm nước xong, hai người đi xem điện ảnh. Vốn là muốn theo chuyên dụng thang máy xuống dưới, nhưng hôm nay chuyên dụng thang máy ra điểm trục trặc. đành phải ngồi công nhân thang máy, vì thế không thể tránh né mà gặp được những người khác. Chu Việt vân thần thái tự nhiên mà chiều mọi người gật đầu, nửa điểm không có kiểu ban tự giác, rồi sau đó những người không coi ai ra gì mà cùng Trúc Nhan nói chuyện. Hai người vẫn là mười ngón tay đan vào nhau trạng thái. Trúc Nhan ở bên yên lặng che lại nóng lên mặt, liền tính ra nhiều như vậy thứ, thấy những người khác đầu tới nhìn chăm chú ánh mắt, vẫn là sẽ khống chế không được mà cảm thấy thẹn, thường buông tay. tay lại bị nam nhân khấu đến gắt gao lòng bàn tay độ ấm theo mạch máu lan tràn đến trái tim năng đến người trái tim phát run trúc nhan lẩm nhẩm lầm nhẩm lầm nhầm, ca người da mặt biến dày chu việt vân mặt không đổi sắc hạ giọng ở nàng nách hai. bất quá là chiêu cáo chủ quyền nhiệt khí theo nhĩ tiêm xoay vòng mặc danh lưu luyến trúc nhan không được tự nhiên mà che hạ lỗ thai bên cạnh công nhân nhĩ xem mũi mũi xem tâm mắt nhìn thẳng nội tâm điên cùng os đôi mắt mau mù trăm triệu không nghĩ tới chu tổng cư nhiên là loại người này quả nhiên nhà tư bản tâm đều dơ Chợ. tuyển chính là nước ngoài bộ động tác phiến thương nghiệp điện ảnh bởi vì đã chiếu có một thời gian lúc này dạp chiếu phim người không nhiều lắm trúc nhan mua hai thùng bắp giang lại thúc giục chu việt vân đi mua băng coca chu việt vân nâng lên đồng hồ nhìn mắt ngày mày nhíu lại uống nhiệt độ bình thường đi hai người trừ bỏ cao chung thời điểm bởi vì nàng ăn que tay linh tinh rác rưởi thực phẩm nháo quá không thoải mái Lúc sau hắn, thẳng đối nàng ăn này đó mở to, chỉ mắt bế, chỉ mắt. Trúc Nhan liền kéo hắn quần áo, năn nỉ ý ôi, coca uống băng uống chính là cái kia cảm giác ca, nhiệt độ bình thường liền không cái kia vị. Chu Việt Vân không nói chuyện. Một lát sau thỏa hiệp. Nhưng là chỉ mua, ly. Hắn xưa nay không uống này đó, Trúc Nhan cũng không nghĩ nhiều, tiếp nhận sau liền Mỹ tư tư mà hút khẩu, sau đó vào dạp chiếu phim. Phim nhờ không thể nói thật tốt nhiều có nội hàm, nhưng đặc hiệu không tồi. chiến đấu trường hợp cũng thực xuất sắc đủ tư cách thương nghiệp điện ảnh trúc nhan biên hướng trong miệng tắc bắp giang biên tập trung tinh thần mà xem qua một lát miệng khô liền muốn đi đoan coca. ca dạp chiếu phim đen như mực nàng dỗi tay đi đủ trung dàn cái kia thịnh phóng ly nước đổ uống ống tròn đoán trước chung lạnh leo vẫn chưa chuyển đến ngược lại chạm vào điểm ấm áp nàng sửng sốt mới phản ứng lại đây là đụng tới chu việt vân tay nhưng hắn tay như thế nào sẽ dỗi kia đi nàng mê mang mà sáng lên màn hình di động Vừa lúc đối thượng nhà mình bạn trai tầm mắt, nam nhân biểu tình tự nhiên mà thu hồi tay, nàng lại cúi đầu, Coca trong ly cái kia mướn nước giống như thấp, điểm. Chẳng lẽ hắn thừa dịp nàng không chú ý trộn uống lên? Phía trước không phải thực ghét bỏ sao? Ân hử, nói trở về, này có tính không gián tiếp hôn môi. Trúc Nhan nhìn chằm chằm ống hút thượng về điểm này muốn ngã không ngã bằng nước, nhị sau căn đột nhiên có chút tiêu. Bình tĩnh. Thân đều thân qua, gián tiếp hôn môi tính cái gì? não nội làn đạn điên cuồng giận này không tranh hiện thực chân chính trải qua này thiết thiếu nữ lại lặng yên biến thành đà điểu làm bộ cái gì cũng không phát sinh quá mà hồi qua đầu phim nhửa còn ở tiếp tục vai chính cùng vai ác chính kịch liệt đánh nhau chung thằng yêu thầm nữ thần đột nhiên từ trên trời giáng xuống cho hắn mang đến cái mấu chốt tính đạo cụ vai chính dựa vào đạo cụ thành công đánh bại vai ác đại chiến sau khi kết thúc tinh bị lực tẫn mà quỳ xuống đất cùng nữ thần ôm ở khởi hai người ánh mắt nhìn chăm chú vào lẫn nhau Không khí dần dần trở nên ái mội nhiệt liệt, hoàng eo hôn nồng nhiệt, sau đó thuận thế ngã xuống đất. Vai chính tay đáp ở nữ thần áo khoác thượng, ra bên ngoài, kéo. ân ân, Từ từ. Thoát ý để làm gì? Trúc nhan trợn tròn đôi mắt. dạp chiếu phim cũng văng lên, điểm xô sổ so soạt soạt so so động tĩnh, Có người nhỏ giọng nói thầm phun tảo cái này cũng có thể quá thẩm sao linh tinh nói. Càng nhiều còn lại là bị nhiệt liệt mà động lòng người bờ gờ mờ bầu không khí cảm nhiễm tiểu tình nữ, thừa dịp không ai chú ý. lặng lẽ cùng người yêu dắt tay ôm hôn trước mắt đột nhiên phiến hắc chu việt vân dối tay chặn nàng đôi mắt ngữ khí nhàn nhạt, nhạt đừng nhìn nhưng hắn càng là chán nàng liền càng là tò mò đặc biệt cùng với bờ gm đi hướng cao trào trong lòng luôn có căn lông chim ở nhẹ nhàng tao động dường như nhịn không được muốn nhìn cốt truyện phát triển đến chỗ nào tới nàng dãy rủa đi kéo hắn tay ca người trước buông ra ta bảo đảm không xem nam nhân không trả lời giống như tòa trầm mặc điêu khắc Trên tay không chút sức mẻ. Nàng trước mặt bị che đậy đến kín không kẽ hở, gọi người thấy không rõ bất luận cái gì qua ảnh. Trúc nhan miệng hướng lên trên nào, lộ ra, viên nhọn nhọn răng nanh, hoán hận mà cắn hắn, khẩu. Nam nhân thần sắc bất biến. thẳng đến này khúc bờ gờ mở kết thúc, hắn mới buông ra tay. Trúc nhan ngẩng đầu, xem, cốt truyện đã trở lại quỹ đạo, vai chính cùng hắn bằng hữu, cùng với mới mẹ ra lò bạn gái đã ngồi trên hồi trình xe buýt, đang ở dịu rít mà thảo luận tân đề tài. nàng. Tức giận Nga. Nam nhân tay còn dừng lại ở trước mắt. Nàng view chưa hết giận, lại cắn hắn, khẩu. Đương nhiên, lực đạo không nặng. Hàm răng nhẹ cắn ở da thịt thượng, xúc cả ngoài ý muốn lạnh tựa hồ còn có điểm cai kén. Nàng thối lui, tò mò mà kéo qua hắn tay tới xem. Chu Việt Vân lại hiểu lầm, hắn cho rằng nàng còn muốn cắn. Nam nhân meo lại mắt, biểu tình bắt đầu trở nên có điểm nguy hiểm. Trúc nhan nhạy bén mà nhận thấy được cái gì, lập tức lùi về đầu. Che dấu tính mà cầm lấy coca, chuẩn bị tượng trưng tính mà uống hai khẩu. Tay lại bị kéo lại. Nam nhân đoạt quá coca, rót, khẩu. Rồi sau đó khoanh lại nàng eo, nhéo lên nàng cằm, hôn lên đi. Lạnh leo than toàn nước có ga ở môi lưới gian lan tràn, từ hàm răng đến đủ cục chui vào đi, lộ hoạt đến hết hổ. Lạnh leo cùng với chua chua ngọt ngọt bọt khí nhanh như chấp ra bên ngoài bạo, rồi lại bị dây dưa đầu lưới năng thành nhiệt khí. Trong không khí độ ấm đột nhiên lên cao. như là ngày xuân đạp thanh khi đi ngang qua ngoại ô suối nước nóng lây dính thượng tầng hơi nước lại phảng phất mùa hè sơn nạ trong phòng búp hơi ra nhiệt khí gọi người choáng váng không biết hôm nay hôm nào nụ hôn này cuối cùng lấy chút nhan thiếu chút nữa không thở nổi ý đồ nắm nhà mình bạn trai tóc cảnh cáo chấm dứt chu việt vân rốt cuộc thối lui nam nhân hơi thở có điểm trọng hầu kết cũng bất an thượng hạ lăn lộn hiển nhiên cũng đều không phải là không hề phản ứng ngón tay lại như cũ có đáp không đắp mà chơi nàng tóc ngự khí thanh đạm gần như vô Còn muốn nhìn sao? Trúc Nhan ghé vào hắn đầu vai, cái miệng nhỏ thở phì phò, sắc mặt đỏ bừng, không nhìn cờ ác cờ. Lúc này là thật sự túng. Nam nhân tựa hồ thực vừa lòng, lại hỏi nàng, còn tưởng uống coca sao? Trúc Nhan. Nàng nghĩ đến vừa mới cái kia kịch liệt hôn, liều mạng lắc đầu, không uống không uống. Dưng một chút, siêu nhỏ giọng mà nói, khụ khụ, về sau lại uống cũng là có thể. Bởi vì lần này ngoại ý muốn sự kiện, lúc sau Trúc Nhan đều có điểm thất thần. Điện ảnh nửa đoạn sau diễn cái gì cũng toàn bộ không nhớ kỹ. Điện ảnh, kết thúc, liền lôi kéo Chu Việt Vân lửa thiêu nông giường như rời đi. Lại không rời đi nàng sợ những người khác đầu tới khác thường ánh mắt. Tuy rằng chưa chắc có người nhìn đến, nhưng chỉ cần, nghĩ đến bên cạnh còn khả năng có người chú ý tới, nàng liền cảm thấy thẹn mà hận không thể chui vào trong đất đi. Mỹ thiếu nữ không cần mặt mũi sao. thẳng đến ra dạp chiếu phim, Trúc Nhan mới phát hiện, di động thượng thu được mười mấy điều tin tức. Trong đó, Nửa đến từ minh xa. Giúp ngươi ở ba mẹ trước mặt đánh hiểm trợ. sách như thế nào cảm tạ ta? tuấn Nhớ rõ trước 12 giờ trở về. Cuối cùng, điều là. Ngoa tào lão mẹ trước tiên đã trở lại. Trúc tiểu nhan ngươi người đâu, mau trở lại cứu giá. Trúc nhan xem đến ra đầu, khẩn. Xong đời, trong nhà khả năng phát hiện. Chu Việt vân xoa xoa nàng tóc dài, biểu tình bất biến. Khiến cho bọn họ phát hiện. Cũng là... Hai người sóng vai đi ở trên đường, mười ngón dao nắm, thân mật bộ dáng hấp dẫn vô số người qua đường tầm mắt. Trúc Nhan vẫn chưa phát hiện, chống cầm chớp trước mắt, dù sao bị đánh không phải là ta. Hắc hắc, hôm nay chúng ta coi như hạ xuống chạy công chúa Hảo. Xem xong điện ảnh mới buổi chiều 6 giờ. Đến ít với người nào đó phía trước gác liệt hành vi, Trúc Nhan cơ bản không ăn cái gì đồ vật, lúc này còn có điểm đói. Nàng muốn đi ăn lẩu, lại bị nam nhân bất động thanh sắc kéo lại. Chu Việt Vân nói, mang người đi. Ra tân cửa hàng, hai người ra tới chơi, tự nhiên không mang tài xế, Chu Việt Vân đi lái xe, Trúc Nhan liền đứng ở dưới tảng cây trở. Chán đến chết hết sức, trước mặt đột nhiên rơi xuống, phiến bóng ma. Thật là ngươi. Người tới thanh âm có chút quen thuộc, Trúc Nhan ngẩng đầu, vừa lúc cùng cặp kia thượng chọn mắt phượng đối thượng. Lâm mi Nhi. Nhiều năm không thấy, Lâm mi Nhi vóc dáng càng thêm cao gầy, nhìn hẳn là có 174, màu da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, tóc ngắn gần cặp nhĩ. tuy rằng xuyên chính là hưu nhà áo ngắn cả người lại lộ ra cổ mánh liệt sinh khí bừng bừng cảm giác hai người ở thụ vây bên ngồi xuống trúc nhan cảm khái người biến hóa có điểm đại lâm mi nhi nhún mày ngươi nhưng thật ra cùng năm trước không sai biệt lắm đều dạng kiều kiều nhược được mười ngón không dính dương xuân thủy xem chính là tháp ngả voi tiểu nữ hải nghe nói ngươi đi toàn quân cái này nghe nói vẫn là trúc nhan nghe nguyên manh manh nói Rốt cuộc nàng cùng Lâm Mi Nhi không thuộc tới rồi giải lẫn nhau trí nguyện nông nỗi. Ân hử. Lâm Mi Nhi từ trong bao lấy ra hai căn năng lượng đồng, cho nàng, can, An sao. Trúc Nhan tiếp nhận, cán, khẩu. Cảm ơn. Nàng thân sắc cũng không biến hóa. Lâm Mi Nhi đối nàng hơi chút đổi mới, điểm. Vì thỏa mãn năng lượng hút vào nhu cầu, này khoản năng lượng đồng hương vị cũng không tính quá hảo. Người thường, đặc biệt là, chút thói quen trà sữa điểm tâm ngọt nữ hài tử lần thứ nhất ăn. Phần lớn rất khó tiếp thu. Xem ra nàng cũng không phải nàng trong tưởng tượng như vậy tiểu khí. Hai người đơn giản hàn huyên hạ lẫn nhau tình hình gần đây. Trúc Nhan nói chính mình tìm được thân sinh cha mẹ sự. Lâm Y Nhi nói thanh chúc mừng, lại nói lên chính mình sự. Cô nương này tựa hồ không hề có việc xấu trong nhà khái niệm. Bọn họ không cho ta đọc trường quân đội, cảm thấy nữ hải tử nên đọc. Cái ưu nhã cao lớn thượng có hàm dưỡng nghệ thuật chuyên nghiệp, nung đúc thể sắc và tinh thần. Về sau an tâm làm, cái phu nhân Không cho ta đọc liền không cho ta đọc bái, ta trực tiếp đi toàn quân, về sau ở trong quân ghi danh trưởng quân đội cũng, dạng, bọn họ tay lại trưởng cũng quản không đến ta này tới. Nàng nói được phong khinh vấn đạo, trúc nhan lại có thể cảm nhận được trong đó gian nan. Sớm tại cái này cô nương lần thứ nhất đối liên hôn tiến hành phản kích, đem tiền vị hôn phu hoanh đến nước ngoài ăn không ngồi chờ khi, người trong nhà cũng đã đối nàng phản cốt sinh ra cảnh giác. Cao trung tốt nghiệp sau tưởng khảo trường quân đội càng là thật mạnh lực cản thân tình cung ních lợi, vừa đấm vừa xoa. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Đừng cùng xem tiểu đáng thương, dạng xem ta, ta này, năm nhưng sung sướng. Huống chi ta mẹ ta ca đều là duy trì ta, ta cũng không tính một mình chiến đấu hăng hái. Lâm Mi Nhi cảm thấy chính mình không cần người khác thương hại. Nàng vỗ vỗ ông quần, đứng dậy, ta còn có việc, đi trước. Vừa lúc Chu Việt Vân xe khai lại đây. Trúc Nhan cùng nàng cáo biệt. Có duyên gặp lại. Hai người cách cửa sổ xe cáo biệt. Kinh hồng, liếc Lâm My Nhi thấy được trên ghế điều khiển người. Ký ức, nháy mắt đem nàng kéo về hai năm trước kia tràng yến hội. Tự phụ mà lãnh đạm chu thị người thừa kế. Nga không, hiện tại hẳn là trưởng môn nhân. Này đối tự là lặt huynh mội cảm tình cư nhiên ngoài ý muốn không tồi, tìm được thân sinh cha mẹ còn xen lẫn trong, khởi. Lâm My Nhi đáy lòng ý niệm, lóe rồi biến mất. Đông nhiên nhìn đến nam nhân như người, ở nữ hải trên đỉnh đầu rơi xuống, cái thực thiền hôn. Nàng biểu tình hơi ngạc. Xe thực mau khai đi, Lâm Mi Nhi tại chỗ đứng, một lát, phản ứng lại đây. Hai người kia đây là ở, nổi lên. Giống như cũng không có gì đáng giá kinh ngạc. Vốn dĩ liền không phải thân huynh muội, Các nàng đều sẽ không sẽ sợ hãi thế tục ánh mắt người. So với ở lời đồn đái trước mặt sợ hãi lùi bước, các nàng hiển nhiên càng nguyện ý chủ động dối tay, theo đuổi chính mình muốn nhân sinh. Chu Việt Vân nói cửa hàng là, Gia tân khai hoài dương quán cơm. Bởi vì là tư nhân quán cơm. Tiếp đãi khách nhân cũng không nhiều, lui tới đều là chủ nhân ra hiểu biết. Trúc Nhan ở bên trong thấy được, cái quen mắt thân ảnh. Cái kia tiện nghi biểu ca, trung tiêu an. Giờ phút này, người này chính lì lợm la liếm mà vây quanh, cái thanh thanh lanh lanh nữ hải chuyển. Nhìn thấy nàng hai người lại đây, cũng chỉ là vội vàng đánh, cái tiếp đón, liền tiếp tục cợt nhả mà cùng nữ hải nói chuyện đi. Trúc Nhan có điểm kinh ngạc, hắn đây là. Chu Việt Vân giúp nàng đem dư lại nói xong. Ân, tài. Từ trước lưu lạc đùi hoa không biết đêm nay rượu tỉnh nơi nào phóng đãng công tử ca, hiện giờ cũng có tâm chỗ thuộc. Vì thế quá khứ đủ loại tất cả thành mặt không đi vết nhơ. Cũng may Trung Tiêu An ra mặt dày, tùy ý người khác nói như thế nào cũng không tức giận, chẳng sợ mỗi ngày đối với nữ hải, chưa mặt lạnh cũng nửa điểm không được trí. Nữ hải là nhà này quán cơm chủ nhân nữ nhi, Têu Lâm Thanh Nô. Năm nay mới từ nước ngoài lưu học trở về, học mỹ thuật, tháng trước ra cửa thời điểm gặp được cái bị người dùng. phúc đổ dỏm lừa mấy trăm vạn ngốc tử. Xuất phát tử, khi hảo tâm chọc thủng kẻ lừa đảo gương mặt thật, ai biết liền như vậy bị tên ngốc này cuốn lên. Biết được Trung Tiêu An quá vãng sự tích sau, Lâm Thanh Ngô đối hắn sắc mặt càng kém, mấy ngày này thẳng xa cách. Bất quá Lâm Thanh Ngô nhưng thật ra thực thích Trúc Nhan, biết nàng là kinh đại lịch sử hệ, còn mời nàng đi trong nhà chơi, nói chính mình ở nước ngoài, cái đồ cổ thị trường đảo tới rồi thực chân quý bản đơn lẻ, muốn tìm nàng, khởi nhìn xem. Trúc Nhan lưỡng ước Vui vui vẻ vẻ mà kết bạn tân bằng hữu Đêm đó trở về đến nửa đêm, chúc nhan thân thích đến thăm. Bất quá bởi vì ban ngày cũng không có ăn cái gì cay đồ vật, băng coca cũng này đây, loại phi thường quy hình thức uống đi vào, bụng cũng không phải rất đau. Bất quá vẫn là có điểm suy yếu vô lực là được. ngày hôm sau, nàng héo rũ mà cấp người nào đó đánh video. Ca ngươi có phải hay không đã sớm biết. Nam nhân sườn mặt đường con tuyển giật, ánh mắt nhạt nhẽo, ngữ khí cũng nhàn nhạt, nhạt. Nói muốn ngươi đừng uống. Lại kêu nàng hồi trên giường nằm, dán lên ấm bảo bảo, nghỉ ngơi nhiều. Trúc Nhan, đồng ý, nằm ở gối đầu thượng, chống cằm, chiều hắn lộ ra, cái rất nhỏ gương mặt tươi cười. Cho nên, ngươi cuối cùng vì cái gì vẫn là đi mua nha. Nam nhân tay phải hơi đốn. Đại khái là bởi vì, thiếu nữ thanh âm quá ngọn, đáy mắt trở mong quá rõ ràng. Bất quá, hắn mở miệng, nói chính là, tưởng tượng như vậy uy ngươi uống, không hảo sao. Trúc Nhan, nàng xả quá gối đầu. che lại mặt, dùng sức lên án. Ca ngươi như thế nào trở nên như vậy kỳ quái? Kỳ quái sao? Cắt đứt điện thoại, Chu Việt Vân trầm ngâm một lát, cỡ lộc mở lần trước liệt ra danh sách, con chuột dừng ở trong đó. Hành. Lựa chọn, hơn nữa xóa bỏ tuyến. Ân, bên cạnh ghi chú. Đánh giá, có điểm kỳ quái. 103, phiên ngoại tam. Minh Trúc biết được bảo bối nữ nhi lại đi theo Chu gia kia tiểu tử chạy tin tức, đương nhiên thực tức giận. Bất quá này khí lại không thể đối với nữ nhi giải, vì thế chỉ có thể dùng giết người mỉm cười nhìn thân là toàn phạm tiểu nhi tử. Nói tốt ngươi xem nhan nhan, ngươi đây là xem không khí đi. Minh Sa bĩu môi, lại không phải giết người phạm hỏa, nhân gia tiểu tình nữ muốn đi ra ngoài hẹn hò ngươi muốn ta như thế nào cản a? Mẹ ngươi có thể hay không đổi vị tự hỏi một chút, nếu có người, nga không, cũng không có người, ta liền nói thẳng đi, nếu ngươi tuổi trẻ lúc ấy, ra ra mỗi ngày cành phòng nghiêm ngặt. không chuẩn ngươi cùng ba ba đi ra ngoài hẹn hò ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Nói xong không đợi Minh Trúc trả lời, đã tự hành cấp ra đáp án, nhún nhún vai nói, mẹ ngươi đại khái sẽ trực tiếp từ ra ra trong tay đem ba ba cậy đi, mà ba đâu, đại khái còn tung ta tung tăng mà đi theo ngươi, bị bán còn Mỹ tư tư mà giúp ngươi đếm tiền. Đi ngang qua Chu Phương mẫn dừng lại bước chân, có chút bất đắc dĩ, A viễn, ngươi này như thế nào còn bố trí khởi ta và ngươi mẹ tới? Minh Sa giơ lên đôi tay, biểu tình vô tội. ta chỉ là cử cái nhất gần sát hiện thực ví dụ. Minh Trúc mỉm cười, đàng đàng sát khí. Nếu ngươi như vậy nói có sách mách có chứng, kia tháng này tiền tiêu vặt cũng có thể bằng chính mình nói có sách mách có chứng kiếm tới đúng không? Ta cái này không nói lý mẹ, liền không ngăn cản ngươi cái này đều hai mươi xuất đầu hảo đại nhi đi ra ngoài kiếm tiền tự cấp tự túc. Dứt lời, đạp giày cao gót lộc cộc đi xa. Chỉ dư tại chỗ Minh xa phát ra hét thảm một tiếng. Đừng a, mẹ, mẹ, ta sai rồi. Ngươi cứu cứu hải tử bố thí bố thí hải tử. Mẹ. Chu phương mẫn lắc đầu, đuổi theo đi. Hai vợ chồng cùng nhau lên lầu. Hắn châm trước câu nói, a chúc, nhan nhan sự. Minh chúc dừng lại bước chân, biểu tình có điểm lãnh, ngươi cũng tưởng khuyên ta. Chu phương mẫn lắc đầu, vỗ vỗ thê tử vai, ngươi biết đến, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn đều đứng ở ngươi bên này. Thê tử ở nào đó phương diện cường thế cùng cố chấp cùng phụ thân không có sai biệt, chu phương mẫn cũng không có muốn thay đổi các nàng tính toán. Chỉ là, hắn cũng tưởng nói ra ý nghĩ của chính mình. Nhan nhan thích bơi lội sự là chu ra đứa bé kia nói đi, còn có cái kia mới tới đầu bếp, ta không đoán sai nói, cũng là càng vân kia hải tử tìm tới. Xem nhan nhan mấy ngày này vui mừng bộ dáng, liền biết kia hải tử đối nàng hiểu biết có bao nhiêu sâu quan sát có bao nhiêu cẩn thận, chẳng sợ biết nàng chỉ là trở về tiểu ở vài ngày, cũng không nghĩ làm nàng chịu nửa phần ủy khuất. a trúc ta nói này đó, không phải tưởng chỉ trích ngươi. Hắn nhẹ nhàng ôm chặt thê tử. Chúng ta bỏ lỡ nhan nhan tiền 19 năm, này 19 năm, này hai đứa nhỏ cùng chung lẫn nhau gần như một nửa nhân sinh, thân cận cùng chiếu cố đã dung nhập cốt đục, này không phải bọn họ sai. Ngươi chỉ nhìn đến đứa bé kia khôn khéo máu lạnh một mặt, này với hắn mà nói cũng không công bằng. Trong lòng ngực thê tử lông mi run rẩy hiển nhiên nỗi lòng cũng không bình tĩnh. Bọn nhỏ đã trưởng thành, nhỏ nhất nhan nhan cũng mau mãn 20 tuổi, nàng có chính mình tư tưởng, chính mình nhân sinh. Ta yêu ngươi, cũng yêu chúng ta hải tử. Càng hy vọng ngươi có thể cùng bọn nhỏ, dùng thích hợp phương thức gái lẫn nhau. Tại chỗ an tĩnh trong chốc lát, Minh Trúc đông nhiên đem hắn đẩy ra, cười lạnh nói, ta giống như cũng chưa nói không chuẩn nàng cùng kia tiểu tử ở bên nhau đi, các ngươi này một cái hai cái, đều cho ta chủ mũ, đem ta trở thành vương mẫu nương nương muốn chia rẽ có tình nhân rồi đúng không? Thật muốn lại nói tiếp, mấy ngày này lưu lại Trúc Nhan, đều chỉ là vì đề phòng quá sớm ở chung mà thôi. Nếu là tưởng ngăn cản hai người kia ở bên nhau, nàng đã sớm ngăn trở. Làm sao dùng như vậy do dự không quyết đoán dây dưa dây cả biện pháp. Nàng đi hướng thư phòng. Bất quá ngươi nói được cũng đúng, nhan nhan đã trưởng thành, có một số việc. Cũng nên nói cho nàng. Đây là thỏa hiệp. Chu phương mẫn thở phào nhẹ nhõm lại có chút buồn cười. Hắn A Trúc A, từ trước đến nay nhất mạnh miệng mềm lòng bất quá. Vì thế Trúc Nhan ở vài ngày sau, biết được một kiện gần như mau quên đi sự tình chân tướng. Khi còn nhỏ nàng bị chết giả cùng đánh cháo sự, đã điều tra xong. Là người quen gây án, Minh người nhà cùng người ngoài liên thủ làm, mà nguyên nam chủ phó Minh kỳ nơi phó gia, chi thứ một cái nữ hải vừa lúc gả vào Minh ra, thuộc về Minh Trúc cạnh tranh tuyển thủ bên kia, cũng ở trong đó ra rất lớn lực. Bằng không Minh ra cũng không đến mức cái gì cũng cha không đến, rốt cuộc, thành phố C là phó gia ha ổ. Đem một cái hải tử mang đi dễ dàng, lộng chết lại khó. Phó gia không muốn lây dính này có quan nghiệt. Cuối cùng trời xuôi đất khiến, ngược lại lưu lạc tới rồi bọn buôn người trong tay. 20 năm qua đi, sở hữu đề cập chuyện này người, đều sớm mà được đến chính mình báo ứng, ngay cả nguyên tắc trung khí vận nhất Cường Thịnh Phó Gia, cũng ở Chu Việt Vân trong tay trả giá đại giới. Hiện giờ lại phiên khởi này đó chuyện cũ năm xưa, cũng không duyên cớ làm người sinh ra một loại cảm giác vô lực. Trúc Nhan liền hỏi, như thế nào tra được? Minh người nhà trầm mặc trong chốc lát, lựa chọn nói cho nàng chân tướng. Bọn họ theo viện phúc lợi lưu lại cái tên kia cùng giấu tay. Tìm được rồi cái kia đưa tuổi nhỏ trúc nhan đi viện phúc lợi nữ tính dân du cư quê quán. Nữ nhân mấy năm trước nhân bệnh qua đời, trong nhà ca tẩu cùng chất nhi nhưng thật ra còn tại, ở minh gia biểu lộ ra sẽ cho tiền ý đồ sau, bay nhanh mà đem có thể công đạo đều cấp công đạo. Sự thật đều không phải là như nữ nhân lúc trước cùng lão viện trưởng theo như lời như vậy, nàng chỉ là ở tiểu phía dưới trùng hợp thấy được cái này trẻ mới sinh, tâm sinh không đành lòng mới đem người đưa đi viện phúc lợi. Ở bên ngoài lưu lạc bảy tám năm, Nàng mỗi ngày trụ chính là cầu vượng, ngủ chính là công viên ghế dài, đói chết đông chết cũng chưa hiếm thấy, từ đâu ra nhiều như vậy đồng tình tâm. Nhưng đứa nhỏ này không giống nhau. Đây là nàng hoa 3.000 khối cắn răng từ nhân thủ mua tới. Là tưởng dưỡng tới cấp chính mình dưỡng lao. Nữ nhân sớm chút năm bị trượng phu gia bạo sinh non quá, vô pháp tái sinh dục, sau lại từ trong nhà trốn thoát, tự thân lại không có gì văn hóa, liền thành dựa nhặt rác rưởi ăn xin sống qua dân du cư. Bên ngoài phiêu đạng 4-5 năm. Qua tuổi 50, nàng mới bừng tỉnh bừng tỉnh, chính mình yêu cầu một cái hải tử dưỡng lão. Viện Phúc Lợi Cô Nhi Viện nhận nuôi ngạch cửa cao, lấy nàng sinh hoạt trình độ hoàn toàn không cụ bị nhận nuôi tư cách. Lão viện trưởng nơi Viện Phúc Lợi, nàng từng mắt trông mong đi xem qua rất nhiều thứ, mỗi lần lại cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Cũng may dân du cư bản thân liền thân ở màu sáng mảnh đất, thông qua cùng những người khác giao lưu, nàng thực mau tìm được rồi có thể con đường. Nàng tỉnh ăn tỉnh uống, tích cóp 3 năm, thật vất vả tích cóp đủ 3000 khối. Đổi về đứa nhỏ này, nói thật nàng kỳ thật ban đầu muốn không phải cái này nữ hài, nàng sinh hoạt quá không xong, đứa nhỏ này mới không đến một tháng đại, yếu ớt mà kiểu quý, nàng trong lòng biết rõ ràng, nàng dưỡng không sống. Chính là, nhìn nữ anh xinh đẹp ánh mắt, con lên tới gương mặt tươi cười. Nàng mặc danh liền mềm lòng mà dối tinh dối mù. Chờ phản ứng lại đây khi, nàng đã phó xong tiền, mang theo hài tử đứng ở trống rông trên cầu. Trong nhà có cái hài tử, sinh hoạt giống như đột nhiên có điểm hy vọng. nàng càng thêm nỗ lực mà nhặt rắp rưởi muốn nuôi sống các nàng hai mẹ con nhưng nàng thật sự đánh giá cao chính mình nữ anh vốn là yếu ớt dễ thoái đứa nhỏ này vẫn là sinh non nhi bẩm sinh liền không đủ thường xuyên bệnh nặng tiểu bệnh không ngừng nàng mang theo nàng đi rồi mấy cái thành thị chịu nhiều đau khổ khó nhất thời điểm mấy ngày ăn không được cơm đói đến đầy miệng đều là gì sắt mùi vị thấy lưu lạc miệng chó bạ gì đồ vật đều muốn cướp nàng rốt cuộc từ bỏ nàng thừa nhận chính mình dưỡng không sống đứa nhỏ này Nàng xám xịt mà trở lại thành phố C, trở lại kia tòa quen thuộc dưới cầu, đem hài tử dùng mảnh vải cùng phá sợi bông bao hảo, sau đó lặng lẽ tránh ra, chờ đợi người hảo tâm đem nàng mang đi. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, ba ngày đi qua. Không có người, không ai đối đứa nhỏ này báo lấy chẳng sợ một chút ít chú ý. Nàng phẫn nộ lại khinh thường. Những người này như thế nào có thể như vậy máu lạnh? Đó là một cái sống sờ sờ Hải tử A. Thừa dịp không ai chú ý thời điểm. Nàng trộm cấp hải tử uy vài lần sữa bò cùng cháo, còn là vô dụng. Hai tử mắt thường có thể thấy được càng ngày càng suy yếu, trên mặt trở nên xanh tím, môi bắt đầu khô nước. Nàng lại sốt ruột lại phẫn nộ. Cuối cùng ở đột nhiên hạ nhiệt độ cái kia mùa đông, nàng ôm nàng ở trống rông cầu vượt phía dưới rơi lệ. Đó là năm ấy thành phố xê trận đầu tuyết. Nàng nhớ rất rõ ràng. Nàng ôm hải tử, nghiêng ngả lảo đảo mà đi vào chính mình quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, lại một lần cũng không có bước vào quá viện phúc lợi. Chảy nước mắt nói, đứa nhỏ này mau không được, cầu xin các ngươi, giúp giúp nàng. Ký tên, ấn dấu tay. Mơ màng hồ đồ mà đi xong rồi sở hữu trình tự, liền nàng chính mình đều không nhớ rõ nàng nói gì đó. Hai tử rốt cuộc có tân ra. Sinh bệnh, sẽ có người trị. đói bụng, sẽ có lao sư ôm nàng lên uy mãi. Có lẽ, ở tương lai một ngày nào đó, sẽ có một hộ rất tốt nhân ra nhận nuôi nàng, nuôi nấng nàng bình bình an an lớn lên. Đọc đại học, gả chồng. sinh nhi dục nữ an an ổn ổn vượt qua cả đời ít nhất ít nhất không cần giống nàng như vậy thư không đọc quá cái gì liền tên của mình cũng chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng sẽ viết một chút gả cho cái trừ bỏ hút thuốc say rượu ra bạo khác cái gì cũng sẽ không láo công cuối cùng phiêu bạc cả đời vãn cảnh thê lương nàng thất hồn lạc phách nghiêng ngả lảo đảo mà rời đi viện phúc lợi nữ nhân họ lý nói lời này khi lý ra người lại khóc lại gào ta đáng thương muội muội à mấy ngày ngày lành cũng không quá thượng Lại là vì đứa nhỏ này chịu nhiều đau khổ, sắp đến chết, cũng không có thể thấy thượng nàng một mặt ta. Minh ra phái đi người nghe vậy chỉ là cười lạnh. Thật muốn như vậy luyến tiếc ngươi muội muội, còn sẽ làm nàng ở bên ngoài đương không hộ khẩu lưu lạc mười mấy năm có ra không thể hồi. Lúc trước lại là ai vì lễ hỏi tiền làm nàng gả cho gia bạo lao nam nhân, chính mình quay đầu tung ta tung tăng cái khởi nhà mới cưới lao bà. Lý Tiên Sinh, làm người A, trong lòng đến có điểm bức số. Lý ra người bị rối đến á khẩu không trả lời được. Bọn họ cuối cùng cho một bút phong khẩu phí. Sau đó, mang theo vị này lý nữ sĩ cho cốt cùng di vật, cùng nhau rời tới rồi một cái lâm hải mộ viên. Nghe nói lý nữ sĩ từ trước lớn nhất nguyện vọng đó là đi bờ biển nhìn xem, hiện giờ, cũng coi như là hiểu rõ nàng tâm nguyện. Trúc Nhan biết được việc này sau, im lặng thật lâu sau, bỗng nhiên rơi xuống mấy hành nước mắt. Nàng yên lặng lau khô nước mắt. Tết Trung Nguyên ngày đó, ánh nắng tươi sáng, trời xanh mây trắng Lý nữ sĩ sở táng ven biển thành thị thời tiết phá lệ hảo. Bởi vì không biết lý nữ sĩ thích cái gì hoa, nàng cố ý mua vài thốc, có hoa hồng, bách hợp, đinh hương, cùng hoa hứng, dương. Lăng mộ thượng ảnh chụp nữ nhân hình dáng xa lạ, thần thái tăng thương, nhìn màn ảnh, ánh mắt có chút sợ hãi, làm như theo bản năng muốn tránh bộ dáng. Đây là lý nữ sĩ sinh thời duy nhất lưu lại ảnh chụp. Trúc nhan quỳ xuống, an an tĩnh tĩnh mà cho nàng cắn ba cái đầu. Sau đó đứng dậy. nhìn nơi xa xanh lam đường ven biển cùng tuyết trắng bờ cắt phát ngốc ánh mặt trời vừa lúc bích thụ hoa hồng thế giới này sở hữu xuất sắc mới vừa triển khai thật có chút người chú định vĩnh viễn nhìn không tới trúc nhan chậm rãi mở miệng nàng nói ca ngươi biết không nhân ngư có một cái đặc biệt đặc biệt không nhân tính hóa chế độ không cũng không thể nói là chế độ có lẽ là một loại tâm nguyện đi nàng chậm rãi mở miệng nhân ngư cả đời chỉ có thể có được một cái ái nhân nhất kiến trung tình liếc mắt một cái đó là cả đời bất luận cái gì một phương chết đi một bên khác cũng tuyệt không sống một mình nói thiếu nữ đáy mắt lộ ra một chút trong suốt tới lại còn ở nỗ lực nói giỡn. kỳ thật ta so ngươi lại tới tính thượng mấy năm nay ta sống đều mau 50 năm bên cạnh vẫn luôn an tĩnh nam nhân bỗng nhiên dôi tay đem nàng ủng tiến trong lòng ngực vì thế nàng dựa vào trong lòng ngực hắn thực nhẹ thực nhẹ mà mở miệng ta hiện tại còn nhớ rõ ta mẹ là ở ta 14 tuổi năm ấy đi vì thế ở kia một năm Nàng đồng thời mất đi cha mẹ. Mà nhân ngư 14 tuổi, đối nhân loại tới nói, là 4 tuổi. Hắn dùng sức mà ôm chặt nàng. Trúc nhan không nói nữa. Chính là có cái gì ướt dầm rề đồ vật, không ngừng dừng ở đầu vai hắn, thực mau, đem kia một khối ướt nhẹp đến không thành bộ dáng. Hắn nói, ta sẽ không so người đi trước. Nhân sinh như vậy trường, sinh mệnh như vậy yếu ớt, Sinh mệnh tựa như một thốc kính vạn hoa, sở hữu hết thể người cùng sự, đều ở không ngừng đổi mới, trọng tổ. Chưa bao giờ cho chúng ta dừng lại cơ hội. Khá vậy hứa tất cả mọi người sẽ chậm rãi ly ngươi mà đi. Ta sẽ không. Ta sẽ ôm ngươi. Nhìn theo ngươi hồn linh an tưởng rời đi. Rồi sau đó, theo sát ngươi mà đi. Chúng ta sẽ vinh viễn làm bạn. 104, phiên ngoại 4. Đại bốn khai giảng năm ấy, niên cấp tiến hành bài chuyên ngành thành tích xếp hạng. Kết quả ra tới sau, Trúc Nhan lấy tổng tam Thành tích, thuận lợi bắt được bổn chuyên nghiệp bảo nghiên danh lạch. cũng thuận lợi tiến vào giáo sư dương hắn danh nghĩa học tập lúc đó cùng chuyên nghiệp đồng học cũng phần lớn quy hoạch hảo chính mình tương lai hệ chương trình học cũng tùy theo giảm bớt các bạn học lũi tới vội vàng phần lớn ở chuẩn bị thực sự tập hạng mục hay là thi lên thạc sĩ khảo công thân là bảo nghiên đảng trúc nhan tự nhiên không có phương diện này nhu cầu bất quá cũng không chờ nàng cá mặn bao lâu giáo sư dương hiểu biết đến bản thân tân xem trọng học sinh như vậy nhàn rỗi về sau không nói hai lời đem nàng đóng gói nhét vào một cái nghiên cứu tiểu tổ Bất quá lần này, phối hợp nàng không hề là sinh viên khoa chính quy, mà là thạc bác sư huynh sư tỷ Hơn nữa Trúc Nhan, giáo sư Dương Danh Nghĩa trước mắt tổng cộng 7 vị học sinh, cái này nghiên cứu tiểu tổ đó là trong đó 2 người dẫn dắt. Đặc biệt này 2 người nàng còn nhận thức, đúng là phụ trách lúc trước nàng kia giới lịch sử hệ đón người mới đến học trưởng học tỷ nam sinh kêu lận phong cùng, nữ sinh kêu Dương Huệ biết. hai người tự khoa chính quy khi khởi đó là hợp tác đồng bọn. nơi tiểu tổ ở đại bốn thời điểm từng thành công làm ra một cái cực kỳ xuất sắc hạng mục khi đó trúc nhan vừa mới năm nhất cũng ẩn ẩn nghe nói qua có mấy cái học sinh tất luận ở viện hệ lao sư kia khiến cho một trận manh động lúc sau nàng bị giáo sư dương coi trọng thường xuyên đi văn phòng tìm hắn dò hỏi vấn đề trong đó liền gặp được quá hai vị này học trưởng học tỷ không ít lần hai bên cũng xưng được với người quen hiện giờ vào cùng cái hạng mục liền càng thêm không cần khách khí rất nhiều lần ba người ước cùng đi kinh thị thư viện tra tư liệu có đôi khi cũng sẽ cùng đi cố cung viện bảo tàng gần gũi quan sát một ít văn vật ký lục hạ số liệu nếu là thời gian quá muộn nói liền cùng nhau ăn xong cơm chiều lại về nhà như thế mấy phen lần nọ trúc nhan bị đưa về ra khi liền thấy chu việt vân chính không tiếng động đứng ở một mảnh dưới bóng cây lẳng lặng nhìn nàng nam nhân hôm nay xuyên một thân áo gió màu xám lưu sướng mà khéo léo cắt may càng thêm sấn đến người trưởng thân ngọc lập tỷ lệ ưu việt thanh tuyển ngũ quan đạm giật tuyệt luôn hết sức Đen nhánh trong mắt rồi lại mạc danh lộ ra một chút cô đơn đơn cô đơn tới. Trúc Nhan chạy chậm qua đi trước mặt hắn, ngẩng đầu xem hắn, hôm nay như thế nào lại đây lạc. Là... Lận Phong Cùng cũng tùy theo xuống xe. Trúc Nhan cấp hai người giới thiệu. Đây là ta sư mình, Lận Phong Cùng. Đây là ta bạn trai, họ Chu, Chu Việt Vân. Chu Việt Vân gật đầu, nói, trong khoảng thời gian này, phiền toái ngươi chiếu cố nhan nhan. Hai người đồng thời vươn tay phải, giao nắm. Lận Phong Cùng đuôi lông mày bỗng nhiên khẽ nhúc nhích hắn bất động thanh sắc rút về tay, cũng cười, nên nói lời cảm tạ chính là chúng ta mới là, sư mọi tính cách cẩn thận ổn trọng, cho chúng ta mang đến rất nhiều kinh hỉ Dứt lời, nhìn về phía Trúc Nhan, ta đây liền đi trước. Trúc Nhan nhìn mắt đối diện xe, hiểu ý gật đầu. Phiền toái sư huynh sư huynh tái kiến. Lận phong cùng khởi động xe, rời đi. Trúc Nhan lúc này mới xoay người, ngự khí có điểm vắng trách, ca ngươi như thế nào không đi trên lầu chờ ta. Lúc này mới 3 tháng. Bên ngoài không khí còn có chút lánh, xe lạnh xuân phong quát ở trên mặt, cũng không thoải mái, còn dễ dàng cảm bạo. Nàng lại nhải mà lại nhải vài câu. Chu Việt vân thần sắc có chút đạm. Xuống dưới trông thấy người, không được sao. Trúc nhan động tác vì thế dừng lại, nheo lại đôi mắt đánh giá hắn. Ca. Ngươi nên sẽ không ghen tị đi. Nam nhân động tác ngừng lại, thực mau khôi phục tự nhiên. Xuống dưới nhận nhận người mà thôi, rốt cuộc cũng coi như ngươi về sau đồng sự. Hai người biên nói chuyện biên hướng trên lầu đi. trúc nhan cũng không vạch trần hắn chỉ là nhắc nhở mỗ vị dấm tinh sư huynh đã có bạn gái bất quá này một đường lại đây quá xa nhân ra bạn gái ở xe ghế sau ngủ rồi cho nên mới không xuống dưới Lận sư huynh cùng dương học tỷ chính là hệ công nhận thần tiên quyến lữ chu việt vân thân hình hơi trệ trúc nhan nhẫn cười đi giác hắn tay lại nhỏ giọng thoái thoái niệm chúng ta đều đính hôn ca ngươi trong óc cả ngày rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu không sai đại tam năm ấy ở minh chu hai nhà người chứng kiến hạ hai người đã đính hôn minh trúc tuy có không mau nhưng mấy năm qua đi nàng cũng không tìm thấy chu gia tiểu tử này trên người bất luận cái gì nhược điểm đủ có thể thấy chu việt vân dùng tình sâu thái độ chi trịnh trọng hơn nữa người tuổi lớn cũng mềm lòng dần dần liền thỏa hiệp trúc nhan đính hôn lễ phục vẫn là nàng tự mình tuyển hai nhà người ở kinh thị một nhà khách sạn năm sao tổ chức đính hôn điền lễ điệu thấp mà chỉ mời hai nhà người thân cận khách khứa. dù vậy minh gia cùng chu gia liên hôn tin tức vẫn là truyền đi ra ngoài Những cái đó nguyên bản đối với minh gia cái này vừa trở về không bao lâu tiểu nữ nhi động tiểu tâm tư gia tộc đành phải hành quân lặng lẽ. Kia chính là Chu Thị hiện giờ trưởng môn nhân. Mấy năm nay Chu Thị tập đoàn danh nghĩa sản nghiệp chậm rãi chuyển rời đến kinh thị tới, phát triển đến nay, đã là nghiệp giới uy danh hiển hách tồn tại. Không gặp phó gia hiện tại còn nguyên khí đại thương ngủ đông không ra đâu sao, dám cùng người này đoạn người, không sợ về nhà bị cha mẹ huấn thành cẩu, cũng đến lo lắng ngày nào đó bị người xử tiểu ngang chân. còn chỉ có thể chịu kiết bất khí ăn ngậm bồ hòn. Nói hồi chính đề. Hiện giờ hai người nắm trên tay, liền mang một quả màu bạc tâm hình nhẫn. Muốn làm khi, đương có người đem trúc nhan ngón giữa mang nhận ăn bữa sáng hình ảnh út lên đến diễn đặc khi, không biết nhiều ít kinh đại học tử ngầm tan nát cõi lòng không thôi. Thừa ngươi, nam nhân thanh âm thình lình ở bên thai văng lên. Ca ngươi trong óc cả ngày suy nghĩ cái gì đâu. Thừa ngươi, trúc nhan gỏ má một năng, lại không hề giống như trước như vậy túng. Ngược lại thoải mái hào phong nói, ta cũng tưởng ngươi nha. Nói xong nhón mũi chân dùng sức ở trên mặt hắn hôn một cái. Với lúc thang máy dừng lại, hai người vào ra môn. Trúc nhan đổi hảo dép lê, đem trí trên giá áo mũ lấy ra, phương tiện hắn phóng áo khoác, người vội vàng hướng phòng khách đi, khách đã chết, ta đi uống nước. Tay lại đột nhiên bị giữ chặt, người bị kéo lại, ấn ở huyền quan bên trên tường. Một cái nóng rực mang theo điểm tưởng nhập hôn. Sau heo bị nam nhân tay bảo vệ. bởi vậy cũng không có trực tiếp tiếp xúc đến lạnh lẽo cứng rắn vách tường tương phản tia tay ở nàng bên hông nhẹ nhàng mà vớt ve một trận lại một trận phảng phất muốn đem người dung tiền cốt đủ. không khí dần dần nung liệt bên hai hô hấp cũng trở nên khàn khàn thô nặng nhưng nam nhân động tác gian lại mang theo điểm nhi phá lệ trân trọng khắc chế ôn nhu hai người đến nay vẫn chưa ở chung không phải trúc nhan không vui cũng không phải minh người nhà trong tối ngoài sáng ngăn trở mà là chu việt vân kiên trì Thương trưởng thượng đại khai đại hợp nam nhân ở điểm này phá lệ kiên trì, hắn hy vọng đem hết thể chờ đến kết hôn, cho hắn nữ hài một lần hoàn mỹ nhất thả ôn hòa thể nghiệm. Cũng bởi vậy, chẳng sợ rất nhiều lần sát súng hỏa, cuối cùng cũng lấy nam nhân khắc chế cùng một mình đi tẩy tắm nước lạnh chấm dứt. Trúc Nhan bị thân đến chân có điểm nhũ ra. Dừng lại sau, nam nhân dứt khoát đem nàng một phen bế lên, đi tới trên sofa. Nam nhân ánh mắt sâu thẳm trung mang theo điểm không dễ phát hiện si mê, lặng lặng mà nhìn chăm chú trong chốc lát. nhéo cằm lại hôn đi lên trong phòng khách độ ấm giống bị xuân hỏa bật lửa nôn nóng khát khô hết sức mặc danh mang theo điểm ấm áp liên miên hơi thở sau khi kết thúc trúc nhan hoán hảo một trận mới hoán lại đây nhẹ nhàng đá hắn một chân dầm dì một tiếng nam nhân chậm rãi hít vào một hơi đứng dậy đi phòng vệ sinh qua một lát trong phòng tắm vang lên tiếng vang tự làm tự chịu trúc nhan hừ hừ một tiếng xoa xoa đỏ lên khuôn mặt đứng dậy đi thư phòng tháng sáu sơ sắp nên đón tốt nghiệp quý mà cùng lúc đó trúc nhan cũng thu được một cái tin tức tốt đến từ bạn tốt thẩm hy tinh thư bê luân góp vốn hoàn thành tinh thư đó là phía trước thẩm hy nghiên cứu cái kia tri chi thức chia sẻ xã khu lý niệm thành quả là một khoản mới bắt đầu giả thiết thiên hướng với chúng cao cấp thị trường áp tiếng anh danh sở tạp bụ tên này vẫn là thẩm hy cùng trúc nhan cùng nhau lấy bởi vì có chu thị tập đoàn ẩn ẩn ở hộ giá hộ thống ở phía sau tục nghiên cứu phát minh cùng thượng giá trong quá trình Tinh thư cũng không có đã chịu quá lớn ngăn trở, quyền quản lý cũng được đến thực tốt giữ lại. Nhưng đồng thời cũng bởi vì nó mặt hướng thị trường vấn đề, tinh thư mới đầu cũng không chịu người đầu tư tán thành, đại gia đối nó thị trường chiếm hữu suất cùng tương lai tiền cảnh cầm bảo thủ hoài nghi thái độ. Vì thế ở lần đầu tiên A Luân góp vốn sau khi thất bại, toàn bộ đoàn đội dốc sức làm lại, điều chỉnh phần mềm ứng dụng phạm vi. Cái này quá trình hoa 2 năm. Trước mắt, công ty B luôn góp vốn nếu đã hoàn thành. cũng liền ý nghĩa này khoản phần mềm sắp đi hướng thành thục chính thức đối mặt đến từ cả nước thậm chí toàn thị trường thế giới khảo nghiệm thậm hi xén đầu tóc lại trường trở về vòng eo dùng một cái hồi hình kẹp tóc đường trụ bạc biên mắt kính khung thực mau mà che đậy nữ sinh trong ánh mắt thanh minh sắp bén làm nàng thoạt nhìn càng giống một cái thanh tú vô hại nữ lập trình viên mà phi một cái đang ở tích cực nhu cầu đưa ra thị trường xí nghiệp nữ tổng tài phải biết rằng nàng cũng mới 23 tuổi mà thôi tuổi trẻ đầy hứa hẹn dạ tâm bừng mừng là đối cái này nữ hải tốt nhất hình dung tử đương nhiên ở trúc nhan trước mặt nàng vẫn là cái kia có thể tùy thời ước ra tới đi dạo phố ăn cơm quê mật hai người cuối cùng liền tốt nghiệp chiếu cũng là cùng nhau chụp vừa lúc kinh đại cùng tê đại chụp tốt nghiệp chiếu không ở cùng một ngày xa ở anh quốc nguyên manh manh ăn tam cân giấm thề chờ nàng nghiên cứu sinh tốt nghiệp thời điểm nhất định phải tự mình bồi nàng chụp tốt nghiệp chiếu trúc nhan liên thanh ứng hảo nói lời này khi chu phụ chu mẫu Minh Trúc còn có Chu Phương mận đám người liền ở bên cạnh cười nói chuyện thiếm. Chu Việt Vân lẳng lặng đứng ở nàng bên cạnh, vươn tay, thế nàng sửa sang lại một chút buông lòng học sĩ mũ. Lúc sau đoàn người lại ở kinh đại chụp rất nhiều ảnh chụp. Buổi chiều thời điểm, Trúc Nhan thu được đến từ lớp học đồng học mời, đi tham gia tốt nghiệp tại tối. Thân là đạo viên Chu Minh Triều tự nhiên cũng đi. Đêm đó không khí thật sự nhiệt liệt, Trúc Nhan uống lên chút rượu, rời đi thời điểm có điểm hơi say. Nhưng thật ra Chu Minh Triều... Liên tiếp nói chính mình gần nhất dạ dày không tốt, uống không được rượu, cuối cùng bị lớp trưởng đoàn người mạnh mẽ đè nặng uống lên hai đại bình nước chanh, chạy bảy tám chanh toilet. Tán tích sau, Chu Minh chiều đưa Trúc Nhan về nhà. Trúc Nhan đầu còn có điểm vượng, dựa vào trên ghế sau nghỉ ngơi. Chờ tỉnh táo lại khi, mới phát hiện nàng đã không ở trong xe, cũng không ở nàng trụ trung cư, mà là nằm nghiêng ở một chỗ trống rỗng lạnh ghế, trên người còn cái một giường thảm mỏng. Đây là chỗ nào? nàng xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ hướng bốn phía nhìn vòng mới phát hiện bên cạnh tựa hồ là một chỗ bể bơi phía sau là một cái pha lê phòng. bóng đêm hơi lạnh ánh trăng nhợt nhạt mà đánh vào trên mặt đất chiếu ra một tầng hơi lượng bạch xương mặt nước gợn sóng nhẹ phẩy bên cạnh người tựa hồ cũng bay thứ gì là giải lụa rực rỡ nàng đứng dậy cùng với nàng này vừa động nguyên bản đen tuyển bể bơi bên bỗng nhiên sáng lên từng cụm màu sắc rực rỡ tiểu đèn ánh đèn từ gần cặp xa tựa như tở rồ mẹ tờ giật trộm tới cây đuốc Một chút đem bóng đêm thắp sáng, mặt nước bị ánh đến huy hoàng sáng lạ. Bên cạnh người không chỉ là giải lụa rực rỡ, còn có các màu khí cầu cùng màu trắng lung thảm, mặt trên chất đống lông sù sù thú đông hùng, các màu lễ vật cùng xoay tròn nhảy lên thiếu nữ hộp nhạc, còn có tiểu diễm vẫn cứ lây dính xương sớm hoa tươi. Như là nào đó đột nhiên hiện thế đồng thoại thiên địa. Trúc nhan ánh mắt lại bị đáy nước chợt lóe rồi biến mất quang mang hấp dẫn. Nàng để sát vào đi xem. Chân đạp lên bể bơi bên trên sàn nhà. Đột nhiên phát ra một tiếng nặng nghề phím đàn thanh, dưới chân cũng tùy theo thắp sáng. Nàng hơi hơi sừng sốt, thử tính mà hướng bên cạnh đi rồi một bước. Quả nhiên, dưới chân lại vang lên một tiếng phím đàn thanh, so vừa mới cái kia hơi chút thanh thúy một chút, lần này sáng lên chính là màu cam quang. Nàng túi đầu, thử thăm dò khoảng cách, một đường đi phía trước đi. Do Zemi ép phà sổ ra si. Âm điệu một cái so một cái cao, quang mang cũng tùy theo biến hóa, xích tranh hoàng lục thanh làm tử. Dẫm đến màu tím cái kia khối vông cách ghi, nàng theo bản năng lại đi phía trước dẫm một bước, muốn biết kế tiếp là cái gì. Sau đó nàng liền ngã vào một cái ấm áp ôm ấp. Quen thuộc tuyết hương trước điều mát lạnh hơi hàn, người sống chớ gần, sau điều lại như là từ đông đi vào xuân, một chút hòa tan ở ngày xuân vùng quê, trở nên ấm áp triệt người. Tốt nghiệp vui sướng. Nam nhân thanh âm trầm thấp trung mang theo ôn nhu. Nàng hoa ở trong lòng ngực hắn, chớp trước mắt, ngươi đang làm cái gì nha? Hắn nói. Ngươi quay đầu lại xem, Trúc Nhan vì thế quay đầu lại, phía trước vẫn luôn im mắng pha lê phòng đột nhiên sáng lên một bó màu cam quang. Tiếp theo là đệ nhị thúc, đệ tam thúc, giống như nào đó đột nhiên nở rộ hoa tươi, nóc nhà cùng đối diện tường đồng thời mở ra, kia quang mang liền theo mở ra mạc tường chiếu ra tới, chiết xạ ra từng đạo biến hóa quang ảnh, giống vừa ra cùng loại múa rối bóng quang ảnh ma pháp, tiểu mỹ nhân ngư cùng rơi xuống nước nhân loại thanh niên, rơi xuống nước nhân loại thanh niên đối tiểu mỹ nhân ngư nhất kiến trung tình. trải qua một phen nhiệt liệt theo đuổi sau, thành công ôm được Mỹ Nhân về. Chuyện xưa cuối cùng, thanh niên quỳ một gối xuống đất, hướng tiểu Mỹ Nhân Ngư cầu hôn. Liên ở tiểu Mỹ Nhân Ngư dỗi tay đi tiếp nhận thời điểm, quang ảnh chợt rách nát, một cái giả dạng thành vai hề người máy nhảy nhót mà từ pha lê trong phòng nhảy ra, kéo trường điệu nói. Mỹ Lệ Nhân Ngư tiểu thư, có bằng lòng hay không tiếp thu đến từ lô mãng mà vô tri nhân loại thanh niên cầu hái? Trúc nhan nghiêng đầu, cười, ngươi làm gì nha? Người máy vai hề tiếp tục bất khuất không buông tha, chỉ có từ đáy biển mụ phù thủy trong tay đoạt lại nhận dũng giả, mới có tư cách hướng mỹ lệ nhân ngư công chúa cầu hái. Chu Việt Vân nhìn chăm chú vào nàng. Sau một lúc lâu, đi vào trong ao, từ bên trong nhặt lên cái kia lấp lánh sáng lên đồ vật. Là một quả nhẫn. Cực đại kim cương ở bên trên lấp lánh tỏa sáng. Nam nhân ống con nước ngượng ngùng, sợi tóc thượng cũng dính điểm nước tí, ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc. Hắn ở nàng trước mặt, trầm rãi quỷ một gối xuống đất. Cho nên mỹ lệ mà đáng yêu nhân ngư tiểu thư ngươi nguyện ý tiếp thu đến từ nhân loại dũng giả cầu hái sao trúc nhan an tĩnh mà nhìn hắn qua một lát đột nhiên hung ba ba hỏi cầu hôn liền cầu hôn làm cái gì nhiều lung tung rối loạn làm gì nha nam nhân đấy mắt chậm rãi mang theo điểm ý cười bởi vì thưởng cho ta nhân ngư công chúa một hồi hoàn mỹ đồng thoại hắn nói ta liên tiếp nàng đã chịu bất luận cái gì hủy khuất người máy vai hề an tĩnh mà đứng ở bên cạnh đại khái là chỉ bị giả thiết kia hai câu lời nói, hòng toàn bộ cái muối buồn cười lại đang yêu, bể bơi bên lập loè các màu bảy màu quang, tràn ngập ấu chi, ngây thơ chất phác, như là mỗi người thơ hấu, tâm tâm niệm niệm nhất vô pháp quên mất kia chàng ngọc đẹp. Thiếu nữ khỏe mắt đột nhiên chảy xuống một chút trong suốt, nàng lau nước mắt, nghiêm trang mà nói, nhân ngư công chúa nói trận này cầu hôn nghi thức thực có lệ, không có biển rộng, không có cùng tộc cũng không có chân châu cùng mẫu trai, nhưng là. Nàng chiêu trước mặt dũng giả lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Nàng nói nàng đối dũng giả đại nhân nhất kiến trung tình, phi khanh không được, cho nên, trận này hôn sự, nàng đồng ý. Nam nhân đáy mắt tươi cười càng đậm. Hắn đứng dậy, giúp nàng mang lên nhẫn, rồi sau đó hôn lên nàng ngôi. Đa tạ công chúa điện hạ thưởng thức. Cuộc đời này may mắn, gặp được ngươi, chiếu cấu ngươi. Quãng đời còn lại, không rời không bỏ. Một trăm linh năm, phiên ngoại năm. Tám tháng phân thời điểm. Hai người ở một cái trên đảo nhỏ cử hành hôn lễ. Thời gian thực khẩn chỉ có không đến hai tháng, nhưng lưu trình lại đi được không nhanh không chậm, tương đương có tự. Trúc Nhan thế mới biết, nguyên lai like người nào đó đã sớm bắt đầu ám chọc chọc chú bị hôn lễ công việc. Hơn nữa, trung quanh tất cả mọi người biết, hơn nữa ở cô ý vô tình mà chợ công, chỉ có nàng một người bị chẳng hay biết gì. Tỷ như cầu hôn lần đó, Chu Minh Triều chính là hắn mời đến chợ công. Hôn lễ đêm trước. Biết được sở hữu chân tướng nàng lầm nhầm lầm nhầm mà ở trong video nói, ta sinh khí. ân mau hông ta. Hôn lễ đêm trước, Minh Chu hai nhà người đều canh phòng nghiêm ngặt mà không cho hai người gặp mặt, vì thế hai người đành phải video. Tiêu đầu Chu Việt Vân đang ở thẩm tra đối chiếu mở tiệc chiêu đãi khách khứa danh sách, nghe vậy đáy mắt lộ ra một chút ý cười. ân hống ngươi. Hẳn lá mau tới rồi, chờ hạ nhớ rõ mở cửa. ân Trúc Nhan tử ghé vào gối đầu thượng trạng thái bỏ dậy. vừa lúc tiếng đập cửa vang lên nàng đi mở cửa quen thuộc vai hể người máy trong tay phủng một bó hoa chiều nàng lộ ra một cái buồn cười mà sán lạn gương mặt tươi cười sập dè sê nàng tiếp nhận hoa là một bó kiểu diễm ướt át màu đỏ hoa hồng nhìn như là mới vừa thu thập bên trên còn có ban đêm tân dính lên sương sớm khoe miệng nàng nhịn không được nít lên trên mặt lại giả vờ bất mãn Liên một bó hoa a vẫn là hoa hồng ca ngươi hảo tục khí nam nhân không nói gì quá một lát bút bút Ấn xuống trên bàn một cái điều khiển từ xa. Trong tay hoa hồng đột nhiên chấn động lên, không, phải nói bên trong có cái tiểu lò so chấn động lên. Cánh hoa xúc xúc tràn ra, một quả cắt thành hình trái tim nhẫn bị đạn ra tới. Là cầu hôn nhẫn năng khoản, Trúc nhan vi lăng, ca ngươi như thế nào hiện tại hiện tại liền cho ta a? Không phải nói muốn ngày mai từ ti nghi cấp sao. Nam nhân thần sắc bất biến, nói. Tưởng trước tiên cho ngươi. Nàng nỗ lực banh ngưng cười, ngạo kiều mà hừ một tiếng. Ta đây liền nhận lấy lạc. Hai người lại lưu trong chốc lát, từ ngày mai hôn lễ lưu trình đến lúc sau nghỉ phép ăn bài, lại nói lên nghiên một khai giảng về sau sự. Mãi cho đến Minh Trúc tới gõ cửa, nhắc nhở nàng nên ngủ, ngày mai còn muốn dậy sớm, Trúc nhan mới bừng tỉnh bừng tỉnh, phát hiện đã 12 giờ. Ngủ ngon an. Cùng nam nhân cáo biệt về sau, nàng quải video, xem mắt bên giường biên đóa hoa, do dự hạ đem nó bỏ vào bình hoa. Động tác gian, hoa hồng gian rớt ra tới một tấm cạn. là một cái màu lam nhạt hoa tiên bên trên ra sức gầy sắc bén tự thể viết cùng ta chính mình cùng nhau trước tiên tặng cho ngươi là khoản là chu trúc nhan sửng sốt mới phản ứng lại đây lời này ý tứ tức khác sắc mặt bạo hồng đây là tưởng nói tưởng đem chính mình liền người mang nhẫn cùng nhau trước tiên đưa cho nàng a a a a a hắn hiện tại như thế nào như vậy sẽ nói lời âu yếm không khoa học trúc nhan đem đầu vùi vào gối đầu ở trên giường điên cuồng vật mèo, bởi vì quá hưng phấn hôm nay buổi tối mai cho đến rạng sáng 2 điểm đa tài ngủ Ngày hôm sau nhìn chằm chằm hai tầng nhợt nhạt quần thâm mắt bị chuyên viên trang điểm bị huấn đến giống cái chín cút chỉ có thể ân ân bảo đảm về sau không bao giờ sẽ bất quá đại khái cũng sẽ không có về sau trong cuộc đời duy nhất một lần kết hôn đại sự tự nhiên đáng giá nhất thận trọng tốt nhất đối đãi chuyên viên trang điểm cho nàng cố định hào đầu xa trong gương nữ hài ăn mặc một thân phết đất váy cưới mặt mày tinh xảo linh động khí chất tươi mát khả nhân như nhau lúc trước Phù dâu bạn lang từng người an bài 6 người, lấy sáu sáu đại thuận chi ý. Trúc nhan bên này chính là Thẩm Hy, Nguyên Manh Manh, Tô Trầm Doanh, Chu Tịnh, Đại học bạn Cùng Phòng Đinh Ngư Sinh, còn có hai năm trước nhất kiến như Cố Lâm Thanh Nô. Bạn lang bên kia trừ bỏ Trung Tiêu An, những người khác đều là Chu Việt Vân Thương trưởng thượng bạn tốt, cũng hoặc là Chu, chung hai nhà thân thích. lệ người ngoài ý muốn chính là, hôn lễ thượng còn xuất hiện một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, khách khứa chung có người nhận ra. này đó là phù la tư bản hiện giờ vị kia CEO, lãn sở Ma Đây cũng là Chu Gia vị này người cầm quyền, lần đầu tiên không chút nào che giấu mà bày ra ra hắn cùng phù la tư bản quan hệ. Hôm nay thời tiết thực hảo, ánh mặt trời sáng lạ, trời xanh như tẩy, tuyết trắng trên bờ cát, sóng biển cuốn lên đầy đất phái mạng. Các tân khách lục tục thừa du thuyền cùng phi cơ trực thăng đổi tới, trong đó có không ít người đều là biết Trúc Nhan cùng Chu Gia đã từng quan hệ, mặc kệ sau lưng như thế nào Phạm nói thầm. hiện giờ làm trò minh chu hai nhà người mặt lại là không ai dám xen vào nửa cái tự trừ cái này ra còn tới không ít phóng viên hào môn hôn lễ vốn chính là người bình thường ra sở tò mò bắt quái chu việt vân thân là chu thị tập đoàn người thừa kế càng là nhiều lần thượng quá thương nghiệp tạp chí thượng bình chọn ra kim cương người đàn ông độc thân danh sách bằng vào nghịch thiên nhan giá trị ở trên mạng có chút danh tiếng các phóng viên tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội huống chi hôn lễ thượng còn tới không ít giới giải trí nhân sĩ tinh tủ vui chơi giải trí mấy năm nay ở hạ quảng thâm dẫn dắt hạ đã trở thành trong nghề nổi danh giải trí công ty kỳ hạ nghệ sĩ thân là công nhân tự nhiên không ai không nghĩ ôm đại bột đùi phù dâu tô trầm doanh cũng là lệnh người truy đuổi nhiệt điểm trí nhất tô trầm doanh không hổ là nguyên tắc nữ chủ sớm tại hai năm trước kia bộ thanh trà chuyện bá ra khi nàng liền đã ở giới giải trí đứng vững góc chân mấy năm nay càng là phát triển đến hừng hực khí thế hiện giờ thành chín không sau nhất cụ tiềm lực đương hồng tiểu hoa trí nhất đương hồng tiểu hoa đảm đương phù dâu Tự nhiên càng thêm có thể khiến cho vong hưu tò mò. Có vong hồng dựa vào quan hệ thượng tiểu đảo, không bao lâu, liền ở ngôi cao thượng bắt đầu hướng fans phát sóng trực tiếp lần này hôn lễ, nhanh chóng hấp dẫn một đại sóng ăn dưa của chúng. Tân lang họ Chu, không sai, chính là các ngươi nói Chu thị tập đoàn vị kia CEO lạp. Chân nhân lớn lên có hay không ảnh chụp xoá? Hiện tại còn không có thấy chân nhân đâu, ta chờ hạ nhìn xem, cho các ngươi chụp ảnh. Tân nương họ Chu, bên này có lập bài ảnh cưới, nhìn còn rất xinh đẹp. hỏi vì cái gì không họ minh cái này ta cũng không rõ ràng lắm từ từ cảm tạ muốn nhìn hôn lễ hiện trường đại lão mười chiếc tàu ngầm cảm ơn cảm ơn làn đạn thượng nội dung soát đến bay nhanh trong đó đại đa số đều là biểu đạt đối trận này hào môn hôn lễ tò mò võng hồng trả lời một đống vấn đề khẩu đều làm nàng uống nước miếng dùng tay phiến quặn gió ở ghế ngồi hạ nàng bên cạnh ngồi cái một thân tiểu làn gió thơm tuổi trẻ nữ hài, nhìn diện mạo có điểm quen mắt võng hồng hồi ức hạ nghĩ tới Là đã từng ở mạng xã hội thượng bằng một chiếc mạ dở dạ tỉ siêu chạy ra kính quá hào môn danh viện, giống như kêu Lý Thiến. Bên cạnh ngồi chính là nàng mấy cái tiểu tỉ muội Lúc này, mấy người đang ở thảo luận buổi hôn lễ này. Ta là thật không nghĩ tới, nàng cư nhiên sẽ cùng Chu Việt Vân ở bên nhau. Này ai mẹ nó có thể nghĩ đến, bọn họ cũng không sợ. Hành cũng đừng nói, nhân ra đều hồi chính mình ra, lại không phải một cái họ một cái sổ hộ khẩu, muốn các ngươi quản nhiều như vậy. Lý Thiến đánh gây các nàng. võng hồng nhạy bén mà ý thức được chính mình nghe được cái gì nội tình nàng bưng chén rượu cười ngâm ngâm mà thò lại gần hỏi thăm lời nói còn không có xuất khẩu liền bị lý thiến dùng ánh mắt cảnh cáo một hồi đừng hướng chúng ta trên người đánh vai chủ ý võng hồng ngượng ngùng ngồi trở lại đi lúc này hôn lễ đã không sai biệt lắm bắt đầu ti nghi thanh âm ở toàn trường vang lên ôn hòa rất nhiều không mất hài hước mọi người đều phối hợp mà phát ra thiện ý tiếng cười võng hồng nhìn tịch ngồi các giới nổi danh nhân sĩ lại trông về phía xa mắt như nhân mặt cỏ cùng liên miên không dứt diệu tịch cảm khái vài tiếng kẻ có tiền Thức mau thi nghi làm xong giới thiệu thân lang lên đài võng hồng hơi hơi căng thẳng thân thể vợ kịch lớn tới một thân thuần màu đen tây trang phát họa ra tân lang thon dài kỳ mỹ dáng người ngực đừng một chi màu đỏ hoa hồng nam nhân mặt mày thanh tuyển như họa khí chất tự phụ sơ đạm mắt đen lanh thúy nhưng kia lãnh đạm chúng cố tình lại để lộ ra một tia nhu tình tới giờ này khắc này phá lệ mà hấp dẫn người tầm mắt võng hồng thu hồi ánh mắt cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem phun tào trên mạng truyền những cái đó ảnh chụp quả thực không bằng chân nhân một phần vạn khi chất phương diện này đắn đo đến gắt gao lan đạn một tảng lớn một cùng liếm bình tân lang lên đài sau ti nghi lại nói vài câu nhiệt bãi nói sau đó để cao tiếng nói ý bảo kế tiếp hoan nên chúng ta tân nương lên sân khấu thảm đỏ cuối tân nương phụ thân nắm tay nàng chậm rãi chiều mọi người đi tới đó là cái thanh lệ điềm mỹ nữ hải màu da tuyết trắng mắt hạnh sáng ngời như tinh An mặc một thân màu trắng phết đất váy cưới, gió nhẹ nhẹ nhàng phất động đầu xa, đem nàng sấn đến giống như hạ phàm tiên nữ. Lúc này làn đạn bùng nổ đến rõ ràng càng thêm tập trung. Thật xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Ta sai, ta nguyên bản cho rằng không ai có thể xứng đôi ta chu tổng, ta thật sự sai, xinh đẹp tỷ tỷ cho ta. Cờ giờ, cờ giờ. Trai tài gái sắc, tuyệt, hào môn hậu đại hiện tại chất lượng đều như vậy cao sao. Võng Hồng chọn cơ hội trả lời mấy cái đáp án, kế tiếp. mọi người đều ngừng thở chờ đợi hôn lễ tiến hành. Chu Phương Mẫn tự mình đem chúc nhan tay giao cho Chu Việt Vân trong tay, thần sắc khó được có chút nghiêm túc. Ta nữ nhì, về sau liền giao cho ngươi chiếu cố. Chu Việt Vân trịnh trọng mà từ trong tay hắn tiếp nhận chúc nhan tay, hơi hơi không lưng, tất không phụ gửi gắm. Hai người theo thảm đỏ một đường đi đến trên đài. Chúc nhan nhỏ giọng để sát vào nói, ta tim đập thật nhanh. Chu Việt Vân nắm chặt tay nàng, đừng sợ. kế tiếp hết thể đều thực thuận lợi.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 Trúc Nhan nữ sĩ, ngươi hay không nguyện ý cái này, nam tử trở thành người trượng phu cùng hắn ký kết hôn nước. Vô luận bệnh tật vẫn là khỏe mạnh, hoặc bất luận cái gì mặt khác lý do, đều yêu hắn, chiếu cố hắn, tôn trọng hắn, tiếp nhận hắn, vĩnh viễn đối hắn trung trinh không du cho đến sinh mệnh cuối. Trúc Nhan cong lên đôi mắt, ta nguyện ý. Chu Việt vân nửa quỳ trên mặt đất, thế nàng mang lên nhẫn, sau đó đứng dậy, hai người trao đổi một cái hôn. Tinh nghi, như vậy hiện tại, ta tuyên bố, tân lang tân nương kết thúc buổi lễ. dưới đài tức khắc vang lên tiếng sấm vỗ tay thật lâu không dứt kế tiếp là vứt phùng hoa giai đoạn trúc nhan nhắm mắt lại hướng phía sau ném quá một lát phía sau vang lên một trận tiếng hô nàng quay đầu lại nguyên manh manh chính vẻ mặt ngộng bức mà nhìn chính mình trong tay phùng hoa lại xem chung quanh đều ở người đều đang cười tức khắc thẹn quá thành giận đem phùng hoa hướng lý ngăn uyên trong lòng ngược một tạp đứng dậy chạy nàng vì thế cũng đi theo cười rộ lên ở đây khách khứa đông đảo mặt khác trước bất luận Ít nhất kính một vòng rượu vẫn là cần thiết. Vẫn luôn bận rộn đến buổi tối, Trúc Nhan mới có không tùng một hơi, tức khắc nằm liệt trên giường, không bao giờ tưởng lúc ních. Ca cho ta đảo chén nước được không? Nam nhân bưng ly nước lại đây, đỡ nàng lên, lại thế nàng méo nhéo, nhéo vai, ngự khí có điểm trầm. Về sau loại sự tình này, ta tới liền có thể. Trúc Nhan nuốt xuống thủy, mới nói lời nói, nhưng ta tổng không thể một chút việc đều không làm a. Nàng đi miết hắn mặt, cười, ta biết ca ngươi đau lòng ta. bất quá thật sự không mệt lạp hai người nghỉ ngơi trong chốc lát trúc nhan đi trước tắm rửa chờ chu việt vân cũng tắm rửa ra tới thời điểm trúc nhan chính rửa vào mép giường lấy cứng nhắc chơi trò chơi là khoảng gần nhất thực hỏa cổ phong kinh doanh loại trò chơi nàng một bên điểm một bên đều ca ngươi tẩy xong lạp mượn ngươi di động dùng hạ ta tưởng sau lời còn chưa dứt eo đột nhiên bị người từ phía sau vòng lấy hai người trao đổi một cái hôn nô trúc nhan nghiêng đi thân có điểm xuyễn nam nhân ánh mắt có điểm thầm ngón tay ở nàng trên lỗ thai khe vớt. hiện tại nên gọi ta cái gì? trúc nhan đôi mắt trợn tròn, lỗ thai một chút biến hồng. ân. cái kia cái kia. nam nhân cũng không thúc giục, chỉ là cực phú kiên nhẫn mà tiếp tục thưởng thức nàng lỗ thai, như là tìm được rồi cái gì mới là món đồ chơi. trong lòng ngực thiếu nữ dạng mây đỏ thực mau lan tràn đến gương mặt. ấp đúng đã lâu, mới rất nhỏ thanh mạc đề. lao công. không nghe thấy. nam nhân ngón tay không chút để ý ngầm hoa. Một đường hoa ít nhất nữ tiêm bạch sinh đẹp cổ. Trúc Nhan bị kích đến cả người một cái run rẩy khóc chít chít ê e. Lao công cờ á cờ. Kia tay vì thế dừng lại, nam nhân ân một tiếng, một lần nữa ngồi xong như cũ một bộ trời quang trăng sáng thanh lánh bộ dáng Trúc Nhan cũng đã không dám lại thần kinh đại điều. Nàng tặc túng mà xem hắn liếc mắt một cái, sau đó đứng dậy, ta đây đi tìm manh manh các nàng nói cái lời nói. Thanh âm đột nhiên im bặt Nam nhân tay dừng ở áo sơ mi thượng. Thon dài tay chậm rãi cởi bỏ y liệt khấu, một viên, lại một viên. Ánh đèn hạ, nam nhân ngược hiện ra một loại xinh đẹp màu ngọc bạch, nhưng mà rồi lại không phải gầy yếu vô lực cái loại này. Nhân ngư tuyến theo nam nhân trên tay động tác hoạt nhập vòng eo, phía dưới cơ bụng thanh tích phân minh, giống như không rảnh ngọc thạch. Trúc Nhan nuốt khẩu nước miếng. Nam nhân thanh tuyển trên mặt chậm rãi lộ ra một cái cười. Trong nháy mắt kia, như là đỉnh núi lạnh leo tuyết liên chậm rãi trang ra, lại như là mùa xuân đột nhiên buông xuống ở ấm áp phòng. Bánh hoa phương diễm, vạn vật tế minh. Hắn nói. Nhan nhan, lại đây. Hôm nay buổi tối ký lục đã không thể khảo. Bất quá, theo mô sắc mê tâm khiếu nhân sĩ sở thuật, tổng kết lên tổng cộng 4 chữ. Hối tiếc không kịp. Biết vậy chẳng làm. Ô ô ô ta sai ta thật sự sai. Cùng với. Nam nhân miệng, gạt người quỷ. 106, phiên ngoại 6. Hai người kết hôn đệ thứ năm. chúc nhan nghiên cứu sinh tốt nghiệp. vừa lúc gặp kết hôn 3 vòng tuổi niệm ngày. Ở Trúc Nhan năn nỉ ỉ ôi dưới, Chu Việt Vân rốt cuộc nhà ra, đồng ý lại lần nữa thừa du thuyền ra biển. Sở dĩ nói là lại lần nữa, là bởi vì hôm sau, Trúc Nhan mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè đều sẽ lén lút chuồn ra hải. Trên danh nghĩa còn lại là đi hai người tổ chức hôn lễ tiểu đảo hưởng tuần trăng mật, thế cho nên tất cả mọi người đầu tới bị cường tắc cầu lương khiển trách ánh mắt. Trên thực tế, Chu Việt Vân, ha hả tiểu đảo là Chu Việt Vân mới vừa đính hôn thời điểm trong lén lút mua. từ lúc bắt đầu chính là tính toán làm hai người kết hôn lễ vật. Cuối cùng cũng xác thật đưa ra đi. Nhưng là, tung hoành thương trường khó gặp địch thủ chu tổng trăm triệu không nghĩ tới, cuối cùng sẽ bưng lên cục đá tạp chính mình chân. Ban đêm, hắn một người lẳng lặng ngồi ở trong phòng, người ngoài trong tưởng tượng vốn nên ngọt ngọt ngào ngào hưởng tuần trăng mật lao bà chút nào không thấy bóng người, bên cạnh không có một bóng người. Nam nhân bên cạnh khí áp so làm lạnh tủ lạnh quay còn thấp. Thật lâu sau, hắn thở sâu. Đứng dậy Lấy thượng một kiện áo khoác, hướng ra phía ngoài đi đến. Tiểu đảo địa lý vị trí thực hảo, đêm hè không khí sạch sẽ, bầu trời đêm đầy sao lập lòe, thưa thất tầng mây bên, trăng non nhẹ nhàng chế. Một đường đi đến, không có một bóng người, chỉ có đèn đường ở trong bóng đêm lập lòe ánh ánh quan huy. Trên đảo không có nguyên chủ dân, từ bị khai phá tới nay, đó là làm nghỉ phép đảo quy hoạch. Lúc sau qua tay đến Chu Việt Vân trong tay, hắn lược thêm suy nghĩ, cự tuyệt một ít người tiến hành thương nghiệp đầu tư cùng nhập chú kiến nghị. chỉ kêu thuộc hạ tìm một đám chuyên nghiệp nhân viên đối tiểu đảo tiến hành định kỳ giữ gìn cũng bởi vậy ngày thường trên đảo trừ bỏ thuê công nhân sẽ không có người tới công nhân nhóm cũng đều tương đương thức thời biết đỉnh đầu lao bàn tới liền cố tình giảm bớt loạn dạo tần suất trừ bỏ dò hỏi ăn mặc chi phí dễ dàng sẽ không xuất hiện ở hai người trước mắt tới rồi ban đêm trung quanh càng thêm yên tĩnh dọc theo đá đường nhỏ một đường đi đến bờ các biên hàng ớt gió biển từng đợt chiều trên người thổi tới nơi xa thủy triều có lên tầng tầng bọ sóng bao trùm xa mặt xa xa nhìn lại mị đến giống họa. chu việt vân lại không nhiều xem một cái hắn từ áo khoác trong túi lấy ra một cái ốc biển mây túc khẩn có chút không thuần thục mà thổi lên thực nhẹ ốc thanh kẹp gió biển thanh âm ở bầu trời đêm lẳng lặng lặng vang lên giống một khúc an tĩnh bóng đêm trưa nhạc trong lời đồn có thể kêu gọi nhân ngư thanh âm mặt biển thượng bọ sóng đống nhiên lớn điểm tuyết trắng bọt biển bị lãng đẩy xa tứ tán làm vô hình ánh trăng lặng lặng chiếu vào mặt biển thượng chiếu ra một mảnh sóng nước long lánh một cái ướt rầm rề đầu đột nhiên từ trong biển sông ra nữ hải trắng tinh như tuyết cánh tay chiều nơi xa dùng sức vấy vây đột nhiên một cái lặn xuống chiều bờ cắt lao xuống mà đến một đường sở hành cá biển tư tán nam nhân đuôi lông mảy gian khẽ bung lỏng về phía trước đi rồi vài bước bước vào trong nước ở nàng đột nhiên nhảy ra mặt nước ghi đỡ lấy sau đó một cái công chúa ôm một cái khởi dùng áo khoác che lại chiều nơi xa đá ngầm đi đến trúc nhan lộ ra một cái cười hì hì gương mặt tươi cười dùng sức ở trên mặt hắn hôn một cái ca hào đồng nam nhân ánh mắt bất động đem nàng đặt ở đá ngầm thượng nữ hài nghiêng đầu nhẹ nhàng cười rộ lên không an phận đuôi cá nhẹ nhàng đong đưa màu lam cùng màu bạc đan chéo dưới ánh trăng lay động động lòng người quan huy giống như yêu mị hôn đều kết ba năm trúc nhan sớm từ lúc bắt đầu một chạm vào liền tạc mao trạng thái biến thành hiện tại không biết xấu hổ Ở nam nhân trước mặt lộ ra nhân ngư trạng thái càng thêm không phải lần đầu tiên. Nàng thân thái tự nhiên, nhìn mắt sát trời, hỏi, ca ngươi cái này điểm tới tìm ta làm gì nha? Nhân ngư đều có một bộ phán đoán thời gian phương pháp. Nàng ngẩng đầu thoáng nhìn ánh trăng, liền biết, lúc này bất quá khó khăn lắm 12 giờ. Rõ ràng dĩ văn ba, 4 giờ, nàng sẽ chính mình trở về. Nữ hài nghiêm đầu, tựa hồ có chút hoang mang. Trong suốt vây cá ở nàng bên thai nhẹ nhàng mất máy, bị ướt nhẹp tóc đen nhẹ nhàng gục xuống. càng thêm sấn đến màu da so sương tuyết còn bạch. Chu Việt vân rối tay, nhẹ nhàng xẹt qua nàng nhĩ mang, đem nàng tóc đừng đến phía sau. Ngữ khí có chút trầm. Bốn ngày. Trúc nhan khó hiểu, nhưng vẫn là gật đầu. Đúng vậy, chúng ta thượng đảo bốn ngày. Nam nhân trên tay dùng sức trọng điểm, hắn ngữ khí tăng thêm. Người ở trong biển phao bốn cái buổi tối. Trúc nhan trộn dạ, ho khan một tiếng, này không phải khó được trở về một lần sau. Biển rộng đối nhân ngư tới nói chính là ra. Tuy rằng nàng hiện tại đã có thể thời gian dài duy trì nhân loại triệu chứng, nhưng tâm lý thượng thân cận là vô pháp thay đổi. Lúc trước Chu Việt Vân đưa nàng này tòa tiểu đảo, cũng là xuất phát từ cùng loại suy xét. Chỉ là khi đó hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tương lai một ngày nào đó, chính mình yêu cầu cùng biển rộng tranh đoạt lao bà mỗi đêm ngủ nào. Nam nhân đấy mắt màu đen dần dần dày, đầu ngón tay khống chế không được mà dùng sức, trắng nón trên lỗ thai thực mau lộ ra một chút màu đỏ. Trúc nhan tròng mắt nhanh như trước mà chuyển, người tưởng ta nha. Nàng từ trong tay hắn đoạt qua ốc biển, hướng lên trên ném đi, ốc biển ở không trung sẹt qua một đạo đường cong, vương vàng mà dừng ở lòng bàn tay. Nữ hài trên mặt lộ ra một chút giảo hoạt cười tới. Tưởng ta liền tới kêu ta nha, tựa như đêm nay như vậy, ta cũng sẽ không không trở lại. Ngữ bãi, nhẹ nhàng ở bên thai hắn thổi khẩu khí. Đứng ở đá ngầm bên nam nhân lòng bàn tay hơi khẩn, ngữ khí châm ếch. Trúc nhan, ngươi ở tìm đường chết. Trúc nhan mới không sợ, ngược lại vươn đầu lưới, nhẹ nhàng liếm hạ hắn hai. Vòng eo đột nhiên bị bế lên, cả người trở nên treo không. Chu Việt Vân cầm tuyến căng chặt, ngữ tốc lại trầm lại mau. chúng ta trở về. Cảm nhận được nơi nào đó biến hóa chúc nhan rốt cuộc ý thức được chính mình liêu quá mức, nàng vội vội vàng vàng kêu, chờ hạ, trước trở ta biến trở về tới. Chậm, ánh trăng lặng lẽ trốn vào tầng mây, tĩnh liêu ban đêm, tùng trung biết không biết mệt mỏi mà trường minh. tiêu vang lên toàn bộ đêm hè. ở trên đảo vui đến quên cả trời đất hơn một tháng, lại lưu luyến không rời. Cũng đến đi trở về Thể chất vấn đề Trúc Nhan thân thể này không thể ăn hải sản Cũng may một ít đơn giản cá nước ngọt vẫn là có thể dùng ăn Trúc Nhan ở trên đảo khi Ăn đó là trên đất bằng vận lại đây cá nước ngọt chờ trở lại thành phố C Trúc Nhan ngược lại có đối cá có chút không ăn uống Triệu gì làm nàng yêu nhất ăn cá kho Nàng thoáng gấp mấy chiếc đũa Mày đó là vừa nhíu Một cổ phạm ghê tởm cảm giác tự dạ dày dâng lên Xông thẳng đỉnh đầu Trúc Nhan vội vàng chạy tới phòng vệ sinh Chu Việt Vân theo sát buông chiếc đũa, theo đi lên. Còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau. Triệu gì có điểm không xác định, đây là... Ăn nhị. Chu mẫu cùng nàng liếc nhau, trong lòng lại đồng thời có một cái khác suy đoán. Chờ Trúc Nhan trở về, hai người lập tức hỏi cảm giác như thế nào, là đơn thuần dạ dày không thoải mái vẫn là như thế nào, gần nhất ăn uống thế nào. Trúc Nhan lắc đầu, sắc mặt còn có điểm tái nhận. Chu Việt Vân mày vẫn luôn nhíu chặt, lúc này lôi kéo tay nàng, dùng sức nắm lấy. Không có việc gì, ta đã kêu gia đình bác sĩ lại đây. Gia đình bác sĩ thực mau đã đến, ở xem xét quá đồng tử cùng bữa lưỡi cùng với dò hỏi quá cụ thể bệnh trạng sau. Thật cẩn thận mà kiến nghị, kỳ thật. Ta kiến nghị đi bệnh viện quải cái phụ khoa. Sau đó cả gia đình người liền đi bệnh viện. Nửa ngày sau, kiểm tra kết quả xuống dưới. Quả nhiên, là có thai phản ứng. Ta mang thai. Trúc nhan bản nhân là nhất ốc. Đặc biệt, nàng nhìn bên trên viết mang thai 39 tiền. kia chẳng phải là nàng cùng Chu Việt Vân ở trên đảo làm vừa lần đó sao. Cũng là, Chu Việt Vân phi thường chú ý điểm này, ngày thường bình thường dưới tình huống hai người đều là mang áo mưa, cũng cũng chỉ có lần đó, hơi chút điên cùng điểm. Trúc nhan hút hoảng, nàng nhưng thật ra không kháng cự lúc này mang thai, chính là cảm thấy có điểm đột nhiên, một chút cũng không chân thật. Cùng với, cho nên, đến lúc đó sinh hạ tới chính là nhân ngư bảo bảo vẫn là nhân loại bảo bảo. Đầu bị nhẹ gó hạ, nam nhân từ phía sau ôm chặt nàng. ngự khí có điểm trầm sinh hạ tới là cái dạng gì không quan trọng trước chiếu cố hảo tự mình dừng một chút bổ sung chỉ cần là ngươi sinh hài tử ta đều thế mang thai là kiện vất vả sự về chuyện này thể hội sâu nhất cũng không phải trúc nhan bản nhân cũng không phải chu việt vân đứa nhỏ này ba ba mà là chu thị kỳ hạ trong công ty mặt khác công nhân nhân ra đều là mang thai thỉnh dựng giả bọn họ công ty khen ngược lão bản phu nhân mang thai lão bản đi theo chạy nhân sự bộ ở phê hạ kia trương dựng giả giấy xin phép nghỉ khi trên mặt biểu tình là chết lặng nhưng thật ra lão bản bản nhân như cũ thanh tuyển lãnh đạo cao vút như chi lan ngọc thụ không thấy chút nào quân bách rất dài một đoạn thời gian chu việt vân cũng không minh bạch phụ thân này một đời rõ ràng hảo hảo lại như cũ ở tinh lực cường thịnh tuổi tác về hưu quyền lực cùng sự nghiệp giống như độc phẩm đã là thúc giục người tiến tới dược cũng là kéo người không ngừng trầm luân vực sâu mà hắn, vui vẻ chịu đựng thẳng đến chân chính đối một người tâm động Hắn mới dần dần cảm nhận được, tiền tài vĩnh viễn là kiếm không xong, nhưng là ái nhân chỉ có một. Nhân loại trái tim rất nhỏ, nhất để ý, vĩnh viễn chỉ biết có một việc, một người. Cho nên hắn mặt không đổi sắc đem sự vụ chuyển giao cho thuộc hạ người, lựa chọn toàn thiên làm bạn mang thai Trúc Nhan. Trúc Nhan mới đầu vẫn là thực vui vẻ, tuy rằng vẫn luôn thầm thì thì thầm đoán giận hắn không làm việc đàng hoàng, nhưng đấy mắt ý cười lại tảng cũng tảng không được. Chờ loại này nhật tử qua hai tháng, nàng liền hối hận. Cả ngày hận không thể đem hắn đẩy hồi công ty đi làm. cả người đi đi đi thôi. Ta thật sự có thể chiếu cố hảo tự mình. Ta thể. Nhưng là Chu Việt vân đầu cũng không nâng. Tiếp tục phiên thư, một bên dùng cứng nhắc làm bút ký. Lấy thực tế hành động cho thấy, nàng lời thể, hắn nửa phần tiền cũng không tin. Từ lần trước gan bài chuyên môn dinh dưỡng sư cùng đồ ăn điều trị sư về sau, hắn liền đối với phương diện này nổi lên hứng thú. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nghiên cứu thai phụ đồ ăn đắp xứng. Chúc nhan gần nhất tam cơm đều là hắn ăn bài. Đây cũng là chúc nhan khổ không nói nổi quan trọng nguyên nhân trí nhất. Ta que tay ta tiểu cá khô ta khoai tây trên sữa chua kem. Quờ quờ, họ Chu, ngươi lại áp bức ta tin hay không ta không làm. Mỗi khi lúc này, Chu Việt Vân liền sẽ buông trong tay bút, đi tới, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu lại kiên nhẫn mà xoa nàng tóc dài. Nam nhân thanh âm có chút thấp, không sinh cũng hảo, nghe nói đến lúc đó sẽ rất đau. Hắn từ lúc bắt đầu liền không có chủ động muốn hài tử tính toán. Nữ tính sinh nở thống khổ, là thường nhân khó có thể thể hội, trúc nhan tính cách tiểu khí không yêu chịu khổ, hắn vô pháp tưởng tượng nàng khi đó thống khổ. Hai tử đối hắn không phải nhu yếu phẩm, hắn thích người liền ở trước mắt, cũng chỉ có trước mắt người này, dư lại đều là vô vị phụ gia phẩm. Chỉ là cái này ý tưởng quá mức kinh thế hai tục, mắt thấy bao gồm chu phụ chu mô ở bên trong tất cả mọi người hỉ khí dương dương, hắn cũng sẽ không không biết điều đi đánh gãy. vì thế lúc này ngược lại đến phiên Trúc Nhan trận tròn đôi mắt. Ai nha, ta chính là chỉ đùa một chút. Thai phụ tâm tình tựa như thành phố C tháng 6 thời tiết, trong chốc lát mặt trời lên cao, trong chốc lát mưa rầm liên miên. Chờ đến hải tử 6 tháng thời điểm, Trúc Nhan đã đầy đủ dưỡng thành tâm tình đồng hồ đo thời tiết tốt đẹp tật xấu. Thượng một giây còn ở cùng người hầu nói chính mình đợi chút muốn ăn kẹo đông gòn ăn mì trộn tương, giây tiếp theo liền nhảy lên đến ô ô ô ca ngươi người đi đâu, ngươi có phải hay không chê ta chê phiền Cũng may Chu Việt Vân Kỳ nghỉ thỉnh đến nước chừng chỉ ngẫu nhiên sẽ đi thư phòng tham gia định kỳ video hội nghị. Vừa nghe lời này, lập tức nổ thai nghe, đứng dậy qua đi, đem tâm tình đột nhiên yếu ớt tiểu thê tử ôm vào trong lòng ngực căn ủi. Chỉ còn lại hội nghị một khắc đầu mọi người hai mặt nhìn nhau, giận mà không dám nói gì. Đủ tháng thời điểm, Trúc Nhan sinh hạ tới một cái nữ anh. Công ty trên dưới, mọi người khen thưởng một tháng tiền lương, làm trong khoảng thời gian này vất vả phí. vì thế mọi người hô to lão bản nương vạn thuế tiểu công chúa vạn thuế tiểu công chúa tên đầy đủ chu ý huyện nhũ danh miên miên ba tuổi thời điểm một lần tắm rửa miên miên bang kỷ ngã ở bồn tắm phía sau biến ra một cái manh lộc cộc cái đuôi tiểu cô nương sợ tới mức hoa hoa khóc lớn cũng may nàng mẹ ruột kịp thời tới rồi cho nàng nói một cái thật dài chuyện xưa ân nàng tiên cá hiện thực cải biên bản tác giả trúc mẫu tiểu cô nương phồng lên hai bao nước mắt thanh âm mại thanh mại khí cho nên ta cùng mụ mụ đều là tiểu mỹ nhân ngư sao? Trúc Nhan nghiêm túc gật đầu, đúng vậy. Kia ba ba đâu? Miên Miên rất tò mò. Trúc Nhan vì thế trộm nói cho nàng, ba ba chỉ là một người bình thường nga, bí mật này chỉ có mụ mụ cùng Miên Miên biết. Miên Miên tức khắc cảm giác chính mình trên người nhiệm vụ nặng trĩu, vô vô tiểu bộ ngực, Miên Miên nhất định sẽ bảo vệ tốt mụ mụ bí mật. Thẳng đến lần nọ, ba người một lần đi kia tòa tiểu đảo. Ban đêm, nàng tỉnh ngủ đi phòng vệ sinh. trở về thời điểm thấy ngoài cửa số biên biến trở về nhân ngư mụ mụ bị ba ba ôm trở về phòng miên miên kẻ nửa đảo mụ mụ là cái đại kẻ nửa đảo chuyện được phát miễn phí tại audio nôn -tình .com.